tất cả những thứ này có thể nói đều là bởi vì phía sau những n à y tiểu gia tộc phái tới nhân viên tạo thành nếu như không phải là bọn hắn vào lúc này lâm thời phản chiến nếu như không phải là bọn hắn vung kiếm đối mặt nơi nào sẽ tại trong nháy mắt tạo thành như vậy xích chấp giật hai người không tin sự tình vào lúc này chân thực xảy ra giờ khác này hai người mới nghĩ đến trước đó lao giả kia đối với bọn hắn dặn trong lòng tràn đầy hối hận muốn nhìn lại tìm kiếm bên người hai cái quân sư tìm kiếm đối sách thời điểm nhưng là đ ố n g nhiên phát hiện hai người thân ảnh đã biến mất ở bọn họ trong tầm mắt hôn đ à n này mới phát hiện hai người đã nhân lúc loạn thoát đi đại vương tử mạnh mẽ chửi tới hai vạ đến nơi từng người phi bọn họ đúng là vẫn còn vì mình x u ấ t rời đi trước trong lòng không nhịn được bước cháy lên một cái l ử a giận nhìn bên người chỉ còn lại mấy trăm đội cận vệ thành viên những người này đều là lúc trước chủ chiến phái bồi dưỡng được đến tử sĩ đến bây giờ một bước này hay là cũng là bọn họ không có phản bội chính mình hai cái vương tử vào đúng lúc này đã mất đi nội đấu tâm nhìn nhau chậm rãi gật đầu tựa h ồ đ ạ t thành cái gì nhất trí giống như vậy trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn xác làm sao lẽ nào thật sự muốn chúng ta đ ộ n g thủ vậy thì không nên trách ta không k h á c h khí nhìn thấy hai cái vương tử chậm chạp không có cho ra quyết định người trung niên hử lạnh một tiếng thản nhiên nói cho ta đ ộ n g thủ lập tức vung tay lên hướng về người phía sau hạ mệnh lệnh giết cùng lúc đó đại vương tử cùng nhị vương tử cũng là gầm lên giận dữ hai người trong nháy mắt phát động công kích Hướng phía trước, phía bên phải trước phương giết đi. bên giết đại i bên bọn này phòng nhất, định quyết tâm sông chúng là yêu quyết quyết đây, thủy thủ chô họ đã không có trước đó hùng tâm đã m ra tỉnh táo trước tình, thấy nhìn nhiên buồn cười như khi lại lại làm cười sau sự được cảm đó dĩ vương ậ y Đại v tử dứt khoát hẳn hoi một đao chém ra trong nháy mắt lôi ra một đạo hoa lệ l i ê m mạc như cơn sóng gió động trời bình thường hướng về phía trước tập kích mà đi còn nhị vương tử tuy rằng không có đại vương tử thô bạo thế nhưng đi nhầm đường sắt khí mạnh mẽ phía sau đội cận vệ đầy đủ hiện ra tử sĩ hẳn là có phong cách diện mạo không sợ sinh tử rất nhiều lúc đều là lựa chọn đồng quy vô tận cách làm tại như vậy đột nhiên xuất hiện công kích giới những này tiểu gia tộc lâm thời thành lập lên đội ngũ trong nháy mắt mất đi mất đi trước đó khí thế loạn tung tùng kèo h trung quy hảo là một ít không chính hiệu nhân viên căn bản không thể cùng nghiêm chỉnh huấn luyện nhân viên so với càng chủ yếu chính là những này nhân thực lực xác thực không ra sao coi như là thần cấp võ giả đều là rất ít không có mấy tiểu g i a tộc thực lực thực lực sự yếu khác é m Ngăn ngăn c ố c l t thời gian, h thấy hai ỉ này g mang giết đường xông ư ờ i đội liền một máu, mắt thấy liền muốn xông ra ra bọn cận con liền vòng quyển. Hôn theo xuất thấy họ đ vệ gây n ngăn trở, không bọn cho cho c thể họ h ta trở, để ạ g i ế tên bọn họ, chạy, bọn họ cho ta. Giờ khắc này, cho khắc ta. t Giờ người trung niên kia bắt đầu hoang mang lớn tiếng hướng về phía sau mấy ngàn người viên quát nhìn ngổn ngang đội ngũ hắn lòng như lửa đốt lần này lúc đi ra hắn nhưng là lập được quân lệnh chuyển hắn rõ ràng lần này hành động tầm quan trọng hắc hoàng bộ tộc làm chủ thủy mạc thành đã là bản trên định đinh sự tình không cách nào thay đổi hơn nữa trước một quang thời gian hắc hoàng bộ tộc làm chủ thủy mạc thành sau khi một loạt cử động tại này một quang thời gian nhận được báo lại hai cái vương tử làm chủ tới nay nội chiến không ngừng để những này tiểu gia tộc không ngừng kêu khổ những thương nhân kia gia tộc càng là h oán giận mấy ngày liền cho nên mới phải để bọn hắn xem xét thời thế sau khi quyết định triệt để nương nhờ vào đến hắc hoàng bộ tộc trận doanh ở giữa đây cũng là thương nhân bản tính có sữa chính là mẹ bây giờ nay một trận chiến đấu có thể cũng coi là bọn họ những này nhân tại hát hoàng bộ tộc làm chủ trước đó xuất ra một phần phiếu điểm xem như là tranh công lấy lòng lễ vật đi ra trước đó những này cái tiểu gia tộc đã tổ chức hội nghị khẩn cấp quyết định toàn lực giúp đỡ nhất định phải xuất ra một phần tầng tầng hậu lễ mà tên người trung niên này đó là chủ động thỉnh anh trước để hoàn thành chuyện này người cho nên hắn không thể thất bại không thể để cho mắt thấy sẽ bị bắt được hai cái vương tử đào tẩu hai người kia mới thật sự là cá lớn bọn họ đào tẩu lần này chính mình hành động liền tính thất bại có thể tưởng tượng được ra giờ khác này gấp gáp nhất người kỳ thực chính là hán nhưng mà hán tâm nhưng là càng ngày càng trầm trọng hai cái vương tử thực lực rất mạnh đại vương tử càng là đạt đến thần cấp đại viên mãn trình độ ở đây không ai có thể chống lại nhị vương tử nhưng là đạt đến thần cấp trung giai cấp độ cũng cũng coi là một phương cừng giả phía sau bọn họ đội cận vệ càng là cùng một m à u chuẩn thần cấp võ giả đầy đủ hiện ra trước đó chủ chiến phái cái kia chất p h á t nội tình như vậy đội ngũ trùng kích dưới bọn họ đã khó có thể phòng thủ xa xa chính đang thu thập tàn cục rỗ đẹp cùng long hoàng hai người tựa hồ cũng là chú ý tới bên này biến hóa động tính thực sự quá to lớn bọn họ muốn không để ý tới cũng không thể chẳng những là bọn họ cả tòa thành trên tường người đều chú ý tới bên này chiến đấu m ắ t s á c người đã nhìn ra dẫn đầu hai người thân phận trong nháy mắt yên tĩnh tường thành có một ít gây dối bất quá này cũng không ảnh hưởng hát hoàng bộ tộc người thu thập tàn cục cũng không ảnh hưởng bọn họ đã tập trung vào tháng c ụ sau một khắc hai người cấp tốc hướng về bên này lướt tới qua trong d â y lát đi tới vòng chiến ở giữa ngay hai cái vương tử liền muốn xông ra vòng chiến một khắc kia tại cái kia thế ngàn cần treo sợi tóc d o d e s cùng lang hoàng hồ nhiên đã xuất hiện ở hai người trước người giờ khắc này hai người cả người dính đầy máu tươi phía sau tử sĩ cũng là mỗi cái đằng đằng sắc khí mùi máu tươi dày đặc trên người trải rộng vết thương xem ra dữ tợn cực kỳ d o d e s lang hoàng nhìn thấy hai người giờ khắc này hai cái vương tử rốt cục thì thất thanh kinh hô lên hai người kia thật sự là quá dễ thấy trong nháy mắt hai người tâm t r ầ m đến đáy cốc không nghĩ tới hai người kia dĩ nhiên trong nháy mắt này đã xuất hiện ở bên này mắt thấy đã xông ra trùng vây rất nhanh sẽ có thể thoát đi m ở địa phương này ở cái này thời khắc then chốt hai người dĩ nhiên xuất hiện nguyên bản xuất hiện hy vọng trong nháy mắt bị tiêu diệt hai cái vương tử tâm tình liền như quá sơn xa giống như vậy đầu tiên là nhìn thấy cái kia tiểu tiểu gia tộc thành viên làm phản chiến đấu thất bại Tâm rơi xuống sau ngục, ngay địa đó dô đẹp cùng lang hoàng giờ khắc này nhưng là lạnh lùng nhìn s ô n g ra trùng vây một nhóm người diện chân như nước tại thời gian ngắn ngủi bên trong tên người trung niên kia đã mang theo mấy ngàn binh sĩ lại một lần nữa đem hai người bao vây lại lần này là vây quanh nước chạy không lọt nhìn thấy r o d e s hắn vẻ mặt cũng là phức tạp vạn phần một cái nho nhỏ sự tình bị chính mình làm đập phá trong lòng nhấp nhô bất an rất sợ sẽ bị trách tội dù sao r o d e s ở bên ngoài hùng giành quá thịnh r o d e s n g ư ơ i muốn như thế nào không muốn khinh người quá đáng nhị vương tử cũng coi như là chó cùng r ứ t dậu lớn tiếng quát mắt thấy đường đi lại một lần nữa bị phong tỏa đối diện rô đẹp cùng lang hoàng hai người khí thế đã vững vàng tập trung vào chính mình không đường có thể trốn con mắt của hắn đều đỏ như giống như dã thú giết g ạ o chính mình tới vẫn là ta đ ộ n g thủ cũng không để ý tới nhị vương tử giết g ạ o rô đẹp nhàn nhạt hỏi hôn đ à n muốn ta chết ta cũng muốn ngươi đi một miếng thịt đại vương tử một tiếng gầm lên mắt thấy không thể dễ dàng đơn giản tiên phát chế nhân hướng về rô đẹp phóng đi muốn chết nhìn thấy đại vương tử vào lúc này vẫn dám đ ộ n g thủ lang hoàng hư lạnh một tiếng thân hình tại trong nháy mắt c h ấ p động lưu lại một hư ảnh tại nguyên chỗ chậm rãi biến mất vây nặng nghề âm thanh truyền đến tại một tiếng kêu đau đớn âm thanh ở giữa chỉ thấy đại vương tử cả người liền như một tảng đá bình thường bị bỏ bay ra ngoài sau đó mạnh mẽ đập ở hậu phương trên sàn nhà khoe miệng biên tràn ra một k i a màu tươi ngay sau đó mười mấy tên nhân viên cấp tốc v à o lên thừa dịp đại vương tử không có thở dốc thời điểm liền đem đao gác ở hắn trên cổ c h ó i gô để hắn liền nhúc nhích cơ hội đều không có tất cả đều trong t r ớ c mắt hoàn thành tốc độ nhanh đến khiến người ta phản ứng không kịp sắp tới khiến người ta có một ít trận mắt ngoắt mồm dĩ nhiên không phải một chiêu chi địch liền lang hoàng một chiêu đều không thể chống lại trong chuyện này t r ê n l ệ n h thực sự quá to lớn có đại vương tử dẫm vào vết xe đổ nhị vương tử sắc mặt như cho tàn đã tuyệt vọng không còn bất cứ hy vọng nào quay đầu nhìn phía sau một loại tử sĩ trong mắt tràn đầy thê lương ánh mắt trong nháy mắt hắn tựa hồ nhìn thấu hứa nhiều chuyện k hít sâu một cái trường khí làm cho ta người sống sót ta mệnh cho các ngươi Biết dưới tình huống, tử trong rõ vô vọng vương huống, nhị nháy một tiếng thở dài nhị vương tử chậm rãi nói rằng lộ ra vẻ một tia thê lương nụ cười ngay sau đó chỉ thấy hắn đột nhiên động tại mọi người đều cho là hắn muốn công kích thời điểm chỉ thấy hắn trường kiếm ra khỏi vỏ hướng về cổ mình xóa đi đầu phía sau một nhóm người kinh hô nhưng là đã không kịp ngăn trở xe rách lâm thanh truyền đến máu tươi bay là tả cổ kiếm k h ỏ e miệng mang theo cái kia một tia điên cuồng ý cười quay đầu lại nhìn mình một đám đội cận vệ nhân viên lóe lên một tia lưu lên u y ánh mắt giờ k h ắ c này trước đây phát sinh từng màn từng màn tại hắn nao hải ở giữa tranh qua trong mắt của hắn c h ả y ra hoài niệm thần xác mãi đến tận sắp chết giờ khác này hắn mới tính là giác ngộ lại đây nhưng đáng tiếc đã t r ư ở n chương 439 b á t thủy mặc thành xé rách lâm thanh truyền đến máu tươi bay là tả cổ kiếm k h ỏ e miệng mang theo cái k i a một tia điên cuồng ý cười quay đầu lại nhìn mình một đám đội cận vệ nhân viên lóe lên một tia lưu lên ánh mắt giờ k h ắ c này trước đây phát sinh từng màn từng màn tại hắn nao hải ở giữa t r a n h qua trong mắt của hắn c h ả y ra hoài niệm thần s ắ c mãi đến tận sắp chết giờ k h ắ c này hắn mới tính là giác ngộ lại đây nhưng đáng tiếc đã trưởng dô đ ế c đám người cũng không ngờ rằng hắn dĩ nhiên lựa chọn làm như vậy không ngờ rằng vào lúc này hắn dĩ nhiên lựa chọn tự sát nhìn cái kia ân máu đỏ tươi nhìn cái kia phiền muộn nụ cười nhìn cái kia từ từ mất đi sinh lợi thân thể không biết tại sao dô đ ế c giờ khắc này cảm giác mình tâm có một ít trầm trọng như bị đồ vật gì cho tóm chặt giống như vậy c h ư a sót đầu phía dưới đội cận vệ các thành viên tại ngắn ngủi thất thần sau khi tan nát c õ i lòng quát chỉ còn lại mấy người nhất thời vọt tới nhị vương tử bên người nâng cái kia đã từ từ lạnh leo hạ xuống thân thể t à n nát cõi lòng chu lên nước mắt giờ k h ắ c này những ngày xưa nay chỉ chảy máu không đổ lệ người đàn ông lưu lại cái kia chân quý nước mắt thủy tình cảnh khiến người ta nhìn lòng chua sót háo mười ba j o s e p nhưng là không biết nên nói cái gì chỉ có thể nhìn một màn này phát sinh thu xếp hảo những tù binh này nếu nhị vương tử đã chết đại vương tử cũng đã bị nắm tựa hồ cũng đã không có chạy xuống cần phải joseph hướng về người ở bên cạnh bàn giao phân phò đến đáp ứng sự tình liền muốn làm được ân tựa hồ cũng là bị như vậy bầu không khí cảm hóa lúc này nguyên bản huyên náo động đến chiến trường có vẻ có một ít yên t i n h cùng nặng nề g h cái kia quan quân thấp giọng nói rằng ngay rồi đẹp chuẩn bị lúc rời đi đột nhiên dị biến nảy sinh chỉ thấy còn lại hơn mười cái đội cận vệ thành viên vào lúc này đột nhiên đứng lên vũ khí trong tay ra khỏi vỏ tại mọi người đều cho là bọn hắn muốn làm chuyện gì thời điểm chỉ thấy bọn hắn làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ý không ngờ rằng sự tình Tại t i ế những g kêu k i n ngạc khắp nơi g khắp i ở a chỉ thấy h ữ n này nhân toàn bộ đem vũ khí trong tay mặt tươi bay là tả, liền một tiếng, tiếng dền cũng không có phát sinh. Những này hướng chính mình liền tiếng bộ bay đem máu vũ về khí kêu phía hô cái cổ, lả dĩ nhiên lựa chọn tuyên bố tự sát một màn này tại trong mắt mọi người có vẻ đồ sộ cực kỳ cho trái tim tất cả mọi người mang đến cực kỳ chấn động đây chính là chủ chiến phái binh sĩ đây chính là hắn môn nhị vương t ử đội cận vệ thành viên tử sĩ đây chính là chủ chiến phái bồi dưỡng được đến tử sĩ trong lúc nhất thời trái tim tất cả mọi người bên trong tràn đầy kính nể tâm ý đối với như vậy tinh thần chạy tới bội phụ đối với người như vậy tự đáy lòng than thở máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ này một mảnh đất một cỗ thanh phong phất quá khiến người ta cảm thấy một k i a dị dạng ý lạnh vốn là ở cái này mùa hạ lúc hẳn là cảm giác khô nóng mới đúng thế nhưng giờ khắp này mọi người nhưng là chỉ có thể đủ cảm giác được cái k i a một c ỗ ý lạnh cố gắng an táng bọn họ hít sâu một hơi j o s e p trầm giọng phân phó kỳ thực tin tưởng không cần hắn nói những này nhân cũng sẽ làm như vậy nhìn ra được hết thể người đã bị loại tinh thần này thuyết phục ngần ra thở dài r o d e s cùng lang hoàng rời khỏi bên này hai người không còn lúc trước thắng lợi mang đến vui sướng sắc mặt có vẻ ngưng trọng chủ chiến phái người rất tốt có binh sĩ này dĩ nhiên khó thành đại nghiệp khiến người ta thở dài chỉ chốc lát sau lang hoàng cảm khái nói rằng chủ chiến phái binh sĩ để hắn thấy được một loại hiếm thấy tinh thần thậm chí hắn lang tộc đại quân đều không thể so với những này tử sĩ bồi dưỡng rất tốt chủ chiến phái xem như là đáng tiếc j o d e s cũng là tràn đầy đồng cảm nói nói rằng giờ khắc này trong thành có vẻ vô cùng an tĩnh tất cả mọi người đã bị cái kia một cỗ khí thế đánh động bọn họ đã không biết nên nói cái gì mọi người đều là yên lặng làm này chuyện của chính mình thu thập tàn g cục không tiếp tục nói nữa đại vương tử giờ khắc này có một ít thất thần tựa hồ cũng là bị chính mình đệ đệ cho chấn động tựa hồ cũng không biết nên nói cái gì mặc cho người khác đẻ lên hắn rời khỏi hiện trường chuyện kế tiếp liền đơn giản rất nhiều tại mọi người đều đầu hàng sau đó trong thành bắt đầu từ từ an tĩnh lại to lớn cửa thành tại cọn kẹt cọn kẹt âm thanh ở giữa chậm rãi mở ra nay v ũ một cái truyền thừa ngàn năm cổ thành môn tại như vậy âm thanh ở giữa đối với ngoài thành đại quân mở rộng thùy m ặ c thành vào đúng lúc này tuyên bố triệt để thất bại triệt để lạc hãm đại quân khai phá như trong thành bắt đầu đơn giản nhất cùng nhanh trong chỉnh lý công tác hơn mười ngàn đầu hàng quân địch không thể quên nhất định phải mau chóng sắp xếp tốt một mặt khác bây giờ chiến đấu kết thúc trong thành thứ tự cũng cần phải thật nhanh khôi phục mới được lưu cho bọn hắn công tác vẫn có rất nhiều dòng d ã thời gian một ngày thu thập có thể xem đem tất cả dàn xếp hảo còn chuyện còn lại liền không phải là bọn hắn có thể nhanh như vậy giải quyết tỉ như khôi phục sinh lợi điều này cần đợi được hát hoàng bộ tộc triệt để tiếp nhận thủy mạc thành sau khi chậm rãi đi kiếm trước mắt làm lỡ cực điểm đương nhiên là phải nhanh một chút tìm tới cái kêu ma hồn ký chủ đem hắn đào móc ra sau đó tiêu diệt không thể tại để hắn kế tục trưởng thành hạ xuống bằng không sẽ là một cái to lớn thái hoạn giờ k h ắ c này lang tộc đại quân như trước dừng lại tại thủy mạc thành ở ngoài đem toàn bộ thủy mạc thành vây lại đến mức nước chạy không l ọ n không cho bất luận người nào có cơ hội có thể lưu vong đi ra ngoài thủy mạc thành sự tình xử lý rất thuận lợi trước đó một quãng thời gian rộ đẹp cùng hát hoàng bộ tộc ở trong thành sắp xếp kế hoạch vào lúc này rốt cục phát huy ra hiệu quả hát hoàng bộ tộc nhập t r ú rất nhanh chiếm được mọi người chống đỡ thu thập trong thành tàn cục có vẻ dễ dàng rất nhiều những chuyện này đều giao cho hát hoàng bộ tộc đi xử lý j o d e s h đám người nhưng là trở lại xa cách đã lâu phủ thành chủ đứng ở chỗ này j o d e s h cảm khái rất nhiều lúc trước lao lực khí lực đánh vào tới đây diện đến hy sinh bao nhiêu người viên còn rõ ràng nhớ tới lúc trước thế cuộc làm sao khó khăn đối mặt chủ chiến phái đại thế hát hoàng bộ tộc suýt nữa diệt tộc ám n g u y ệ t thành suýt nữa thất thủ thậm chí tại lúc đó vô số người đều cho rằng người chống lại muốn không được rồi liền muốn l n diệt long tộc hắc hoàng bộ tộc đều muốn diệt thế nhưng kết quả đây dù là ai cũng không ngờ rằng chuyển biến làm đến nhanh như vậy đột nhiên như vậy dù là ai cũng không ngờ rằng cuối cùng sẽ l à như vậy một kết quả đi ngông c u n g tự đại chủ chiến phái diệt trung lập phái diệt ương ngạnh di giao bộ tộc diệt lang tộc phản chiến long tộc cùng hắc hoàng bộ tộc còn có người chống lại hoàn toàn thắng lợi hết thể sự tình tin tưởng là ai trước đó cũng không cách nào nghĩ đến bây giờ chiến đấu xem như là kết thúc theo thủy mạc thành bên trong bắt đến hắc ám nguyên thoát khỏi hỗn loạn thời đại đem lần thứ hai đi vào quỹ đạo mọi người không cần lo lắng đề phòng có thể khôi phục đến năm xưa cái kia an tường sinh hoạt còn ma hồn sự tình tạm thời bọn họ không có cần thiết tham dự vào toán là có thể ung dung một quãng thời gian nhưng lại như vậy thời gian có thể có bao nhiêu lâu không có ai rõ ràng j o d e p h chỉ hy vọng như vậy bình thản có thể kéo dài trường lâu một chút màn đêm buông xuống thời gian một ngày đang bận bịu i ở giữa quá khứ sau khi tại t r ờ i tối lúc mọi người mới xem như là chiếm được một cái cơ hội thở lấy hơi lúc xế chiều hát hoàng bộ tộc đã triệu tập thủy mạc thành bên trong hết thệ tiểu gia tộc nhân viên đến đây thương lượng sau này sự tình nhìn dáng dấp tình huống không sai mẹt r ê n mặt tràn ngập nụ cười nghĩ đến thì cũng thôi bây giờ những n à y tiểu gia tộc là không có, có cơ hội lựa chọn toàn bộ hát cá m nguyên thế cuộc hoàn toàn trong sáng đi không nghĩ tới hợp tác vậy thì chờ di tộc trong một dưới tình huống bọn họ không thể không làm ra lựa chọn chính xác càng chủ yếu chính là hát hoàng bộ tộc cho những này tiểu gia tộc không ít chỗ tốt những này từ những gia hỏa kia nụ cười trên mặt liền có thể đủ nhìn ra được đối với này dù đèn đám người cũng không có tham gia vào hắn là thật không muốn tiếp tục để ý tới những chuyện này buổi tối sự tình xử lý gần như thời điểm mọi người mới xem như là tề tụ một đường thương lượng chuyện kế tiếp chủ đề đương nhiên là vây quanh cái kia ma hồn triển khai t h ế xem ra chỉ có thể dùng cái biện pháp kia rồi một phen thương t h ả o nhưng là không có một biện pháp tốt nhất lang hoàng thở dài nói rằng giữa hai lông mày tràn ngập sầu dung thì cũng thôi thời gian từng ngày từng ngày chuyển rời xuống nhưng là không có biện pháp tốt có thể dùng không thể tiếp tục chờ chờ bằng không đối phương chỉ có thể càng cường đại hơn bọn họ đến thời điểm gặp phải phiền phức sẽ càng to lớn hơn cho nên bây giờ chỉ có thể dùng cái phương pháp kia cũng chỉ có như vậy j o d e s cũng là một tiếng thở dài nói rằng đón lấy mấy người dồn dập tán thành cái này hành động xem như là cứ như vậy làm ra quyết định chủ chiến phái người bên kia sắp xếp như thế nào toàn bộ đều bắt lập tức đ ể tài chuyển rời đến chủ chiến phái trên người bây giờ thủy mạc thành bên trong chủ chiến phái binh sĩ tổng cộng hơn mười ngàn người toàn bộ đều là tù binh sắp xếp vấn đề là một cái to lớn nan đề đều gần như đúng chỗ ít đi hai cái cả lớn nói đến đôi biên mẹ sắc mặt có một ít không dễ nhìn ít đi hai cái đại nhân vật ai g ô ó đề nghi ngờ hỏi đại vương tử cùng nhị vương tử đều xa lưới chủ yếu quan quân có người nói cũng là đều đúng chỗ lẽ nào còn có người nào chạy trốn hay sao muốn là bình thường nhân bọn họ vẫn đúng là sẽ không đi lưu ý cái gì thế nhưng nếu như là cá lớn thì không như vậy chủ chiến phái hai cái quân sư trước kia hiệp trợ đại vương tử quản lý hàn băng thành lần này bọn hàn tới trước một quang thời gian nội chiến sự tình hai người bọn họ không có thiếu hoa tốn sức sáng sớm hôm nay thậm chí tham gia chiến đấu nhưng là sau đó không biết làm sao liền biến mất rồi vì k h ẽ tao mày mẹ trầm giọng nói rằng thủy mạc thành bên trong những n à y tiểu gia tộc có thể đều là hắn t h a y mắt hắn đương nhiên biết những chuyện này mau chóng tìm xem không thể để cho bọn họ chạy không biết tại sao chi giác nói cho dô đèn hai người kia khẳng định không đơn giản nếu như bắt được nói không chắc có thể có một phen hào thu hoạch chính đang phái người nghiêm tra mặt khác những n à y tiểu gia tộc cũng bắt đầu giúp chúng ta tìm kiếm đa long ở một bên bổ sung nói không chắc sẽ có làm cho chúng ta kinh hỷ kết quả lang hoàng trong mắt lập lòe ánh mắt khác thường chậm rãi nói rằng một phen hội nghị sau khi chấm dứt mọi người tán đi ngày mai đó là triển khai hành động thời điểm dỗ đẹp trong lòng loại cảm giác nặng chính trị chuyện này không có đơn giản như vậy thủy mạc thành thân là đệ một đại thành trong thành nhân viên nhiều đến sắp tới một trăm ngàn nếu như dùng cái biện pháp k ê u kiểm tra còn không biết muốn kiểm tra tới khi nào t ì m không tìm ra đến chả là một đại vấn đề càng chủ yếu chính là nếu như mình đứng ở hắn góc độ nhất định sẽ lựa chọn một cái để người không cách nào hoài nghi thân phận đến tiến hành nguy trang càng là tăng thêm tìm kiếm độ khó nghĩ tới đ â y biên j o d e s h chính là cảm giác trở nên đau đầu đương nhiên giống như hắn có khối người lang hoàng bọn họ lúc này lại có thể thanh nhàn đi nơi nào đây chương 440, so với hạt nôn Dạ có chút ý lạnh đứng ở tiểu giữa sân nhìn đầy trời đầy sao nhìn cái kia mênh mông vô cùng tinh không j o d e s h thật dài một tiếng thở dài vốn nên ung dung thời điểm nhưng là bởi vì đột nhiên xuất hiện sự tình không thể không khiến chính mình kế hoạch lùi lại một ít xem ra muốn quá cuộc sống yên tĩnh vẫn là chuyện rất khó khi một người đứng tại độ cao này đứng ở vị trí này thời điểm rất nhiều chuyện đều là thân bất do kỷ vẫn đang phiền não sao phía sau chuyển đến lì lì thâm thanh quay đầu nhìn lại rồi đèn hít sâu một hơi không tìm được ma hồn liền không tính kết thúc bên này bất quá là một cái thôi còn có mặt khác hai cái còn không biết ở địa phương nào o d e s khổ nói rằng nhiệm vụ tựa hồ gian nan cực kỳ đi tìm cự ma bộ tộc bọn họ khẳng định có biện pháp lilith trầm ngâm một chút nói rằng quá một quang thời gian đi bên này cái này ma hồn trước tiên tìm tới minh vực không tốt tiến vào bây giờ đang đứng ở khó nhất công phá thời kỳ mạnh mẽ tiến vào rất khó lại có thêm mười ngày sau mười ngày minh vực bắt đầu tiến vào mở ra kỳ ở lúc đó tiến vào liền đơn giản rất nhiều tại mở ra kỳ trước đó một quang thời gian minh vực nằm ở đóng kín kỳ vào lúc này muốn đi vào quả thực là khó như lên trời cho dù là bây giờ dỗ đẹp cũng chỉ có thể nhìn má than thở đây là lần trước hắn mạnh mẽ xông vào sau khi đạt được kinh nghiệm lần kia nếu không phải vừa vận ản n ờ i tư trưởng lao ở bên trong tuần tra chính mình liền không biết lạc lối đến phương hướng nào đi tới nguy hiểm cực kỳ nếu như không phải đến không đường có thể đi mức độ dỗ đẹp khôn dê có dự định mạnh mẽ xông vào không phải mỗi một lần đều có tốt như vậy vận may ân mấy ngày này tự chúng ta trước tiên tìm xem đi cái phương pháp kia tuy rằng phiền thoái một ít thế nhưng hiệu quả hẳn là không sai suy nghĩ một chút l i lì than ủi nói rằng giữa hai người không biết lúc nào nhưng là bồi dưỡng được một cô ăn ý nói chuyện h ế t một tiếng bầu không khí trong nháy mắt n u hòa hạ xuống dô đèn lông mày cũng là từ từ thư g i ã n mở nhìn l i lì có một ít nhập thần nhìn cái gì cảm nhận được dô đèn sánh mắt l i lì có một ít ngượng ngùng q u á t lên sắc mặt t ư ờ n g đỏ càng là tăng thêm một tia xinh đẹp n g ư ờ i rất tốt xem dô đès xuất phát từ nội tâm nói rằng từ khi chính mình đón nhận thần cách sau khi đối với tất cả sự tình cái nhìn tựa hồ là cao một cấp bậc đối với rất nhiều chuyện xem càng ra thấu triệt không còn là trước kia cái kia lăng tiểu tử bây giờ dô đès cũng sẽ không bao giờ như trước đây hắn bình thường tỉnh tỉnh mê mê càng sẽ không lựa chọn trốn tránh mà là lựa chọn chính diện đối đ ã i ở chung nhiều năm như vậy hợp tác nhiều năm như vậy hơn nữa còn là một nam một nữ l í l í lại là trời sinh quyển l ũ nói không có cảm giác đây tuyệt đối là giả đã có, dô đès cũng là không dự định kế tục quên xuống, nhìn thấu quá nhiều, cho hắn biết, muốn quý trọng trước mắt, không cần chờ đến mất đi sau khi mới biết được hối hận, liền còn như giả hoành giống như vậy, đợi được nàng sắp chết một khắc kia, dô đès mới phát hiện, chính mình đau lòng, mới phát hiện, chính mình dĩ nhiên thật sự không. thể mất đi nàng, quên đi, mặc kệ ngươi, ta còn có chuyện đi trước. nhìn thấy dô đès vẫn nhìn mình cằm chằm không ngừng, l ý lị trên mặt che kín đỏ hửng, hừng hực nói sau khi xong liền xoay người chạy đi. lưu lại một h u y ể n chuyển thân ảnh để r ồ đẹp có một ít si mê lưu lại r ồ đẹp tại nguyên chỗ c ư ờ i khổ chẳng lẽ mình ánh mắt có như vậy hèn mọn tựa hồ không có đi sơ sơ chính mình mặt đoán không r a n ữ nhân tâm hắn một tiếng thở dài nhìn nguyệt quang trên mặt nở một nụ cười theo biệt viện đi ra ngoài cùng bình thường quý tộc đại phủ để như thế tại phủ thành chủ bên trong như thế có một cái to lớn h ổ nhân tạo bạc mùa hạ thanh phong từ từ t r ù n g tiếng hót liền thành một vùng phía ậ t trước hai bóng người đưa tới dô đẹp chú ý gặp lại bọn hắn dô đẹp khoe miệng lộ ra một tia ôn hòa ý cười hai đạo huyền chuyển thân thể cho dù là tại ban đêm đen kịt như trước hảo quang đoàn nhân đại ca tựa hồ cũng là thấy được dồ d e n hai người đi tới dồ d e n trước người vui vẻ bắt chuyện làm sao đã trễ thế này vẫn không có nghỉ ngơi hai người này cô gái nhỏ này một quang thời gian nhưng là không có nhàn rỗi các nàng việc làm nhưng là không ít đối với này dồ d e n cảm giác sâu sắc vui mừng bây giờ hai người cũng là có thể một mình chống đỡ một phương nhân vật không còn là lúc trước hai người kia cô gái nhỏ càng là tại này một quang thời gian cho mình rất nhiều trợ giúp đặc biệt là edda một người tại á n g u y ệ t thành kinh doanh có thể tưởng tượng được ra hắn đến tột u cùng chịu đựng bao lớn áp lực thế nhưng nàng như n g là chưa từng có đoán giận quá thậm chí có thời điểm rổ đẹp sẽ vì bọn hắn thở dài bây giờ chiến đấu xem như là kết thúc chỉ hy vọng hai người có thể cố gắng hưởng thụ một ít thanh nhàn thời gian hưởng thụ bọn họ bé gái nên có vui sướng còn chuyện còn lại chính hắn gánh vác lên đến liền như lần này ma hồn sự kiện giống như vậy rổ đẹp căn bản cũng không có dự định để cho hai người tham dự vào đại ca thế nào nhìn rô đẹp xuất thần g á n g dấp lucy nghi ngờ hỏi đối với này d ô đẹp khẽ mỉm cười không có chuyện gì các ngươi định đi nơi đâu nhìn hai người tiến lên phương hướng d ô đẹp có một ít n g h i hoặc không phải hướng về chính mình sân đi đến cũng không phải là về chính bọn nàng nơi ở phương hướng tựa hồ là muốn hướng về phủ thành chủ bên ngoài đi đến đã trễ thế này chiến đấu lại là vừa mới kết thúc không lâu trên đường phố đặc biệt lành lạnh lẽ nào hai cái cô gái nhỏ vẫn nảy sinh ý nghĩ bất chợt vào lúc này đi đi dạo phố hay sao lucy nói mau chân đến xem những tù binh kia cho nên nghe được rổ đẹp tuân hỏi cái vấn đề này ed đã có một ít ngượng ngùng nói đúng vậy những n à y nhân rất đáng thương ta ngày hôm nay nhìn thấy thật nhiều người bệnh buổi tối vừa vặn ngủ không được đã nghĩ qua xem một chút bọn họ cũng là người mà lucy một mặt ngây thơ nói rằng xem ra cái này cô gái nhỏ vẫn là nổi lên lòng chắc cần điều này làm cho dô đẹp chạy tới vui mừng lâu như vậy chiến tranh hạ xuống còn có thể bảo trì này một phần tâm là đáng được ăn mừng sự tình đó không phải là chính mình lúc trước đệ một lần nhìn thấy cái kia đơn thuần c ô bé sao không có ngăn cản bây giờ những n à y nhân toàn bộ bị trông giữ tại thủy mạc thành phủ nha bên trong bên kia vốn là một cái quân doanh hoàn cảnh không sai thêm vào những tù binh kia toàn bộ không có binh khí có cường giả tập trung trông giữ toàn bộ cho giam giữ lại lên cũng sẽ không có nguy hiểm gì j o d e p h liền không có phản đối ngược lại khoảng cách ngủ còn có một quãng thời gian làm cho các nàng qua xem một chút cũng tốt chính mình cẩn trọng một chút nghĩ tới đây biên j o d e p h dặn đến ân yên tâm đi vậy chúng ta đi trước nói lucy lôi kéo s đạ tay liền nhanh chóng hướng về phủ n h à phương hướng đi đến lưu lại hai đạo thật dài bóng lưng nhìn hai người thân ảnh j o d e p h khỏe môi niết lên vẻ mỉm cười hai người này cô gái nhỏ thật không biết là chuyện gì xảy ra còn nhớ rõ trước một quãng thời gian mang theo lũ xì đến ám n g u y ệ t thành thời điểm hai người nhưng là hình cùng thủy hỏa nhưng là không tới thời gian mấy ngày quan hệ hảo đến khiến người ta lạ kỳ như song sinh t ỷ mội bình thường như hình với bóng thậm chí khiến người ta hoài nghi s đã đồng bào mội mội là lũ xì mà không phải cái kia bây giờ bị nhốt lại h à i hển lắc đầu một cái nghĩ không hiểu rô đès liền chuẩn bị trở về đến chính mình gian phòng nghỉ ngơi một chút mấy ngày này bôn u ba quả thật có một ít mệt mỏi đi ra đi như thế một vòng dĩ nhiên phát hiện mình tâm tình tốt hơn nhiều mới vừa mới vừa đi tới chỗ ở mình tiểu cửa viện sau một khắc ánh mắt đọc lại phía trước một cái giản mua thân ảnh ấn vào hắn mi mắt đang từ chính mình tiểu giữa sân đi ra trái ngược với mấy năm trước mà nói nếp nhăn trên mặt hơn nhiều tóc cũng là trắng xám rất nhiều trong mắt mang theo tang thương ánh mắt thâm thúy cực kỳ khiến người ta nhìn không thấy đáy lao giả dồ đẹp sâm thanh có một ít tối nghĩa không biết ta cái gì giờ khắc này hắn cảm giác mình yết hầu tựa hồ bị người khác bóp lấy khó có thể lên tiếng người đến không là người khác chính là so với hạt nồn cái này đem rổ đẹp lôi kéo lớn lên láo giả ngày hôm nay tiến công thủy mạc thành thời điểm rổ đẹp nhìn thấy hắn lúc đó vẫn cứ nhẫn nhịn tâm tình của chính mình không có đi ôn chuyện dù sao lúc đó tình huống không thích hợp làm chuyện như vậy đang suy nghĩ ngày mai đi tìm tìm hắn dĩ nhiên hắn xuất t r ư ớ c một bước đi tới chính mình được nơi điều này làm cho rổ đẹp bao nhiêu có một ít thẹn thùng nghe được rổ đẹp âm thanh so với hạt nổn thân hình rõ ràng dừng lại một trận ngẩng đầu hướng về rô đẹp xem ra trong mắt đơn khóa lại một tia kích động thần thái nếu như nhìn kỹ có thể nhìn thấy giờ khắc này hắn môi hơi run r u dày là kích động nói cực điểm biểu hiện không sai trưởng thành không còn là lúc trước cái kia tiểu lưu manh rồi đi tới rô đẹp trước người khoe miệng xả ra vẻ t ư ơ i cười so với hạt nổn cảm khái vặn ngàn con mắt có một ít ướt á c run dày g ơ lên hai tay tựa hồ muốn đi xoa xoa rô đẹp khuôn mặt nhưng là hình ảnh ngắt quăng ở giữa không trung vẻ mặt có một ít cô đơn phức tạp văn phẩn lúc trước tiểu tử vắt m ũ i chưa sạch lúc trước tên côn đồ cắt ké đều là yêu cùng mình cãi nhau yêu cùng mình đối nghịch tiểu tử bây giờ đã trưởng thành đã là đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi đã là thanh danh lan xa siêu cấp cừng giả giữa hai người tựa hồ sinh ra một cái hưng câu một cái khó có thể vượt qua hưng câu giờ k h ắ c này so với ạt nổn không biết mình tâm đến tột cùng là một cái cái dạng gì cảm thụ chua sót lạnh d u n g đổ đến hoảng. Mấy năm qua, đều hoảng. năm ngươi Mấy qua trong ạ cạp lại, i vua bầu sao. bọ bộ đọc tộc Cảm được Zodes nhận không nhẹ khí ộ n nhiều năm như vậy, không có như g hỏi, h có gần đối thoại. lòng rời sông lấp biển g o d e s cảm giác mình h ế t hầu một trận khúc khốc dĩ nhiên khó có thể mở miệng nói chuyện ha ha bằng không ta này một cái xương già có thể chờ ở nơi đâu chủ chiến phái lòng một n không thú cho mặt chủ nhân.、Một、tiếng thở dài so với adnon trầm giọng nói rằng âm thanh có một ít khẳng k h à n cảm khái và ngàn n tựa hồ đang hội nghị này thời gian mấy năm mình là vượt qua ra sao đồng thời tựa hồ cũng đang suy nghĩ t ư n g rộ đẹp mấy năm qua là vượt qua ra sao thời gian mấy năm bởi vì nguyên nhân nào đó hắn không thể trực tiếp cùng j o s e p tiếp xúc t h ậ m chí ở trong tối địa ở giữa gặp qua hắn vài lần thế nhưng mỗi một lần hắn cũng không thể quen biết nhau loại tâm tình này có thể tưởng tượng được ra hắn chứng kiến g o d e s p từng bước đi tới hữu tâm chua gặp nguy hiểm mỗi một lần đều là kinh tâm động phách mỗi một lần hắn chỉ có thể ở mặt sau thở dài trong lòng hai từ thật sự là trưởng thành Chương 441, 4 chuyện. trực cùng xúc, Thời gian mấy năm, bởi vì nguyên nhân nào đó hắn không thể trực tiếp cùng tiếp xúc. thậm chí hắn gian năm, nguyên nào trong lần, giữa gặp 441, qua mấy tiếp tiếp tối bởi vài địa ở ở vì Zodes đó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 hắn bây giờ ai không biết ai không hiểu đặc biệt là đạt được thần cách sau khi đây tương lai càng là khó có thể tưởng tượng tựa hồ mình và hắn khoảng cách càng ngày càng xa để so với hạt nổn có một loại cảm giác đau lòng bởi vì ở trong mắt hắn đã sớm đem lúc trước tên tiểu tử kia cho rằng là chính mình tôn tử cho rằng là chính mình thân nhân duy nhất trong lòng có vui mừng cũng có cảm khái bất quá tất cả đều là hảo tối thiểu hắn có thể như chủ nhân khai báo không có hưởng phí lúc trước chủ nhân đem thiếu chủ giao cho mình nỗi khổ tâm nghĩ đến lúc trước chính mình dĩ nhiên muốn cho dỗ đẹp bình thường vượt qua một đời muốn cho hắn không có việc gì vượt qua một đời so với ạt nổn trong lòng ngầm cười khổ rất nhiều chuyện không phải là mình có thể khống chế nếu như lúc trước thật sự như vậy bây giờ hắc cá nguyên sẽ là một cái tình huống nào bây giờ đại lục sẽ là một cái tình huống nào bây giờ cự ma bộ tộc đây đến thời điểm chính mình vẫn có thể diện đối với mình chủ nhân sao ta là vẫn luôn là vua bọ cạp bộ tộc thành viên ban đầu ở hắc cá nguyên bên này đụng phải phụ thân ngươi hắn đã cứu ta mấy lần từ nay về sau ta cái này mệnh chính là hắn sau đó đi theo hắn đến trên đại lục đã được kiến thức quá nhiều chuyện gặp được quá nhiều chuyện mãi đến tận mãi đến tận phụ thân ngươi gặp phải nguy hiểm cuối cùng thời khắc nguy cơ hắn đưa ngươi giao cho ta làm cho ta cố gắng chiếu cấu ngươi mà hắn nhưng hồi tưởng chuyện cũ đều là cảm khái và ngàn so với hạt nổn lão lệ ngang dọc cho tới nay cùng hoác bên trong đại ca ở chung một chỗ cái kia người bịt mặt chính là ngươi đi trầm mặc hồi lâu Dô đẹp đột nhiên hỏi. lúc trước đệ một lần nhìn thấy che mặt người áo đen hắn cũng cảm giác được một tia quen thuộc khí tức bất quá nhưng là chưa từng có nghĩ tới phương diện này một mực suy đoán nhưng là chưa từng có đoán được hắn trên người thế nhưng đi tới hắc cá nguyên sau khi hắn biết rất nhiều chí ít biết rồi hoắc bên trong là vua bọ cạp bộ tộc bồi dưỡng được đến người chí ít biết cái kia thần bí tổ chức là vua bọ cạp bộ tộc thiết lập như vậy có một chút có thể khẳng định chính là cái kia mấy cái bị hoắc bên trong sưng là đại nhân thần bí nhân Cái kia mấy cái siêu cấp cường kia siêu giá mấy ấ n h trong định đệ thành viên, mà khi sơ một lần cứu mình, sau khi lại không ngừng khi khi là lại mà vua cứu sau bỏ bộ cả tộc một t sơ ợ giúp chính chí mình, thậm h để b ê t r o n bảo vệ mình tại mấy lần nguy hiểm em ở giữa ra tay giúp đỡ tại cuối cùng thiết lan chân chính mình rơi vào tuyệt cảnh thời điểm mang theo chính mình người rời đi hắn là ai vậy bây giờ nghĩ đến nhưng là đáp án vô cùng sống động bởi vì chủ chiến phái quan hệ ta không thể cùng ngươi gặp mặt cho nên bất đắc dĩ lựa chọn cái kia phương thức đối với này so với ạ t nổn cảm khái nói rằng không có phủ nhận h i ệ n nhiên là thừa nhận đáp án này đây là một đoạn để so với ạ t nổn có quá nhiều cảm khái thời gian tại liệt hòa thành chính mình cho rằng chắc chắn phải chết dưới tình huống ai biết đệ hai làn sóng xuất hiện người dĩ nhiên liền là gia tộc của chính mình vua bọ cạp bộ tộc người bọn họ dĩ nhiên cũng là thẩm thấu đến trên đại lục mục tiêu chính là thiếu chủ cùng chủ chiến phái ngược lại chính là vua bọ cạp bộ tộc phải tìm được rộ đ ẹ p mang về h ắ c cá nguyên đây là cự ma bộ tộc ủy thác từ h chủ đi, chính mình nhưng họ thủ thần i đi, lại gia tại diệu dưới giúp đỡ giải ế u tộc, cử tộc đỡ bọn mang ma là bị bộ trở t r y sự đ ư ợ cái sương sống. người thiên không còn giải thể Từ hạ kịch có độc c kia sau khi hắn trở lại vua b ỏ cạp bộ tộc đồng thời trở thành cái tổ chức kia thành viên bắt đầu về đến đại lục nhiệm vụ rất đơn giản chính là lại một lần nữa tìm tới rộ đẹp bảo hộ đồng thời trợ giúp hắn tăng lên thực lực đồng thời để hắn mau c h ó n g trở lại hắc cá nguyên cho nên có thể nói những ngày năm rỗ đẹp trải qua phần lớn sự t ì n h so với ạ t n ổ n đều là do rõ, rõ ràng ràng thậm chí là nhìn ở trong mắt yên lặng đứng ở sau người hắn trợ giúp hắn không ngừng tăng lên thực lực thành làm một người nam nhân cường đại bao nhiêu lần chính mình nhìn thấy rỗ đẹp nguy hiểm thời điểm thiếu một chút không nhịn được hiện thân thế nhưng cuối cùng đều là tiếp tục kiên trì bởi vì chủ chiến phái mắt nhìn chằm chằm một khi chính mình hiện thân để bọn hắn phát hiện đoán được rỗ đẹp thân phận khi đó vẫn không có trưởng thành rỗ đẹp liền quá nguy hiểm cũng may dỗ đẹp dựa vào chính mình ý chí cùng thực lực một đường tiếp tục kiên trì kiên trì tới ngày hôm nay nếu như lúc đó chính mình tại dỗ đẹp nguy hiểm thời điểm liền xuất hiện hắn vẫn có thể có thành tựu của ngày hôm nay sao tối thiểu so với ạt n ổ n không biết cho nên hắn có một ít may mắn chính mình n h ậ n đến ngày hôm nay một già một trẻ lại lần gặp gỡ cảnh còn người mất không còn lúc trước năm ngông c u ẩ n vừa thôi cùng phản bội không còn lúc trước trưởng giả uy nghiêm cùng quản giáo giữa hai người khoảng cách trong nháy mắt kéo gần thêm không ít mộ nhiên nhìn lại đã là sau mấy năm bầu không khí vào đúng lúc này ấm áp cực kỳ cự ma bộ tộc liền muốn trở về phụ thân độc hẳn là chưa khỏi nghĩ tới đây biên r ồ đẹp khẽ mỉm cười có một ít vui mừng chính mình nỗ lực không có hồn phí còn giải dược ở giữa thiếu tài liệu liền là địa hỏa chi tâm kỳ thực tại một năm trước đây lang tộc liền nắm bắt tới tay cho mình bởi vì lang tộc cùng chủ chiến phái liên minh trong đó một cái điều kiện chính là cần cái kia một viên địa hỏa chi tâm chủ chiến phái vì mượn hơi thực lực cho nên sảng khoái lấy ra nghe được dô đès so với ạt nổn thân hình dừng lại viền mắt trong nháy mắt đỏ lên thân thể khẽ run thật sự sao chủ chiến phái diệt vong chính là cự ma bộ tộc trở về thời điểm quá một quang thời gian chính là minh vực mở ra ngày đến lúc đó cự ma bộ tộc sẽ trở về còn phụ thân độc tính để giải lần trước ta đi minh vực thời điểm liền gặp được hắn nhưng đáng tiếc lúc đó hắn vẫn tại trong hôn mê ngủ say nhiều năm cần một cái hòa hoa n kỳ tin tưởng hiện tại mới có thể khôi phục như lúc ban đầu rồi lần kia vì dạ hoanh rô đẹp mạnh mẽ xông vào minh vực bên trong tạo thành một thân thương thế đến nay ký ức chưa phai rô đẹp là đánh chết cũng sẽ không lại đi mạnh mẽ xông vào minh vực đây căn bản liền không phải người bình thường có thể tùy tiện đi địa phương bất quá nghĩ đến minh vực nghĩ đến phụ thân nghĩ đến ở bên trong dạ hoanh rô đẹp khỏe miệng nhết xuất ra vẻ tươi cười được được lao n â cùng đi với ngươi chúng ta cùng đi nắm thật chặt rô đẹp tay so với ạ t n ổ n lớn tiếng nói tựa hồ chờ đợi ngày đó bọn hắn chờ quá lâu ta có thể sẽ sớm quá đi một chuyến qua mấy ngày minh vực cửa lớn bung l ò n g ta sẽ đi vào trước một chuyến ma hồn sự tỉnh phải nhanh một chút giải quyết nghĩ tới đây biên một tiếng thật dài thở dài rô đ e s bất đắc dĩ nói nếu như ngày mai ở chỗ này kế hoạch thành công tìm được ma hồn hay là hắn có thể các loại chờ đợi một thời gian ngắn cùng đi thẳng thắn đợi được cự ma bộ tộc trở về dù sao thời gian còn lại cũng là không tới nửa tháng thế nhưng nếu như không cách nào tìm ra ma hồn vị trí chính mình phỏng chừng liền thật sự lại muốn sang một lần minh vực thời gian kéo không nổi hơn nữa qua mấy ngày minh vực bắt đầu bung lỏng nên đón mở ra trước đó khe hở hắn đi vào cũng sẽ so với trước lần kia ung dung rất nhiều thì cũng thôi chuyện này thoát không được n g ư ờ i hay là muốn nhanh trong quá khứ tán đồng gật đầu so với hạt nổn thở dài nói rằng sự tình là một làn sóng tiếp một làn sóng ma hồn sự tình để hắn tâm có một ít trầm trọng cự ma bộ tộc lúc trước viễn cổ đại gia tộc thật sự có thể bình tĩnh sao phân tranh lại nổi lên bọn họ không thể không đếm x ỉ a đến đi xem ra có là một trưởng phong ba muốn đứng lên nói rằng bên này hai người trở nên trầm mặc tựa hồ cũng đang suy nghĩ này ma hồn sự tình nghĩ làm sao ứng đối trong thành cái này ma hồn chính là làm lỡ cực điểm đêm dài lắm mộng hy vọng không muốn xuất hiện chỗ sơ xuất là tốt rồi hai người kia nữ trẻ con là tương lai thiếu phu nhân đi rốt cục đánh vỡ trầm mặc nghĩ đến lù xì cùng nhẹt đạ so với ạt nổn nói dẫn hỏi n à y mấy cái cô gái nhỏ biểu hiện đều bị người khác mở tại trong mắt người sáng suốt đều có thể nhìn ra được khiến cho rô đẹp lúng túng không thể tả bất quá hiếm thấy lần này hắn không có từ chối mà là lâm vào trong c h ầ m tư ánh mắt phiêu hốt không biết đang suy nghĩ gì khoe miệng vẫn mang theo nhàn nhạt mỉm cười tựa hồ này một quang thời gian chính mình chuyển biến không ít mỗi ngày tiếp xúc cảm tình khó tránh khỏi sản sinh đặc biệt là đón nhận thần cách truyền vào gột rửa sau khi dô đès từ chết đến sinh trải qua một cái luân hồi tựa hồ lĩnh ngộ đến rất nhiều bắt được rất nhiều biết rồi quý trọng cố gắng quý trọng nhìn thấy dô đès không có phủ nhận so với hạt nổn lộ ra vui mừng nụ cười tiểu tử thật sự là trưởng thành chứ ưng đều là muốn bay cao tại cánh hạ lớn lên ưng vĩnh viễn là không có thành tựu chỉ có để chính hắn đi ngao du thiên địa mới có thể khỏe mạnh trưởng thành mới có thể đỉnh thiên lập địa lập gia đình là khó tránh khỏi không thể nào cùng chính hắn một l a o già sống chung một chỗ cả đời đi nghe so với hạt n ổ n cảm khái j o d e s thực tại có một ít ngượng ngùng hiện tại bát tự vẫn không c co ó c o n lên vẫn quý trọng nhi g bất quá nghĩ tới đây biên trong lòng cũng là có một điểm ấm áp cùng mấy nữ sinh hoạt từng tí từng tí tại não h ả i ở giữa lưu c h u y ể n quá lộ ra nụ cười ngọt ngào j o d e s biết bọn họ đã là tính mạng của mình bên trong trọng yếu nhất một phần tử thời gian hơn một nửa ngày một già một trẻ cứ như vậy vừa nói vừa cười bầu không khí dần dần dễ dàng cùng hòa hoa lên tựa hồ lại trở về ban đầu ở liệt hòa thành sinh hoạt bất quá là thiếu một chút cởi trách nhiều thêm một ít tiếng cười thôi mãi đến tận nửa ban đêm mới ý thức tới thời gian lưu chuyển so với ạ t n ổ n liền s u ấ t rời đi trước chuẩn bị trở về đi nghỉ ngơi ngày mai vẫn có rất nhiều chuyện cần bọn họ đi xử lý hai người quen biết nhau để hắn tâm tình thật tốt nhìn so với ạ t n ổ n rời đi thời điểm cái kia có chút lọn khỏng thân ảnh dồ đèn thật dài hít một hơi xuất ra trong lòng cất giấu rất nhiều năm cái kia một bao không nỡ bỏ dùng bột phân thuốc lộ ra vẻ tươi cười những đồ vật này có thể đều là hiếm thấy dược liệu tạo thành thuốc bột chuyên môn nhằm vào cường độ thân thể tiến hành cải tạo có thể nói là thiền kim khó cầu tại lúc t r ư ớ c cái kia liệt hỏa thành chim không thèm ị địa phương lao giả vì đồ vật này nhưng là lãng phí không ít công phu đi nghĩ tới đây mỗi một lần ra ngoài d e đè trong lòng ấm áp hai người cuối cùng là quen biết nhau xem như là một cái viên mãn kết cục cũng là d e đè một cái tâm sự trong nháy mắt cả người cảm giác dễ dàng rất nhiều xoay người hướng về gian phòng của mình đi đến thời gian không còn sớm nhân cơ hội nghỉ ngơi một chút tựa h ồ được vài ngày không có nghỉ ngơi cho tốt quá gian nan tháng ngày ngày mai bất quá là mới bắt đầu thôi chương 442, phủ n h à đ ộ i biến màn đêm thăm thẳm lúc phủ thành chủ chỉ thấy t ử huyên nháo bên trong an tính lại đại gia chúc mừng đã tiếp cận kết thúc trở lại chính mình gian phòng nhìn gian phòng t r ố n g rông rỗ đẹp có một ít phiền muộn đi tới bên giường khoanh chân mà ngồi rất nhanh liền tiến vào tu luyện ở giữa hắn hôm nay dựa vào tu luyện đã có thể khôi phục chính mình tiêu hao thể lực cùng tinh lực lực lượng tinh thần chìm vào trong cơ thể điều động đấu khí chậm rãi vận hành trải qua cải tạo sau khi đấu khí màu tử kim có vẻ rực rỡ cực kỳ mị huyên tuyệt luân bây giờ đấu khí bản chất đã xảy ra to lớn chuyển biến nếu như nói lúc trước chính mình đấu k h í ở trong chứa có sát khí hỏa nguyên tố năng lượng lôi nguyên tố năng lượng hạ cá m nguyên tố năng lượng cùng sát khí những này thành phần bọn hắn lúc đó chỉ có thể nói là hòa bình ở chúng không có phát sinh tranh cãi thôi nhưng là hôm nay cũng đã tuyệt nhiên bất đồng trải qua lần kia gột rửa dô đèn càng đủ cảm giác được chính mình thu hoạch lớn nhất hoặc ngoại trừ thần cách ở ngoài đó là đấu khí bản chất biến hóa bọn họ triệt để dung hợp lại cùng nhau sẽ không đối với mình lại sản sinh bất kỳ giam giữ lại sẽ không xuất hiện ở xuất hiện trước đó loại tình huống kia rõ ràng nhớ tới ban đầu ở tử vong chiến trường cùng thần khóc cấm địa thời điểm chính mình tu luyện đạt đến một bình cảnh đấu khí năng lượng thành phần không đều sát khí cùng sát khí năng lượng quá dồi dào dẫn đến chính mình không cách nào tiếp tục tiến lên cuối cùng còn muốn tiếp theo ưu minh địa ngục hỏa đến giúp giúp chính mình đột phá tầng kia gông s i ề n g bây giờ sẽ không bây giờ năng lượng dung hợp sau khi bất luận là một loại năng lượng nào tăng trưởng đều có thể ngẫu bình quân phân phối hạ xuống sẽ không xuất hiện ở xuất hiện như vậy gông s i ề n g vì làm rổ đẹp tương lai tu hành đập ra một cái thông thiên đại đạo đây mới là rổ đẹp hưng phấn nhất địa phương so với mình thân thể tiến giai còn hưng phấn hơn đấu khí màu tử kim bên trong như trước đựng cái kia vài loại chính mình quen thuộc thành phần j o d e s h rõ ràng cảm nhận được bây giờ sử dụng ra chiêu thức ở giữa đã tự động dung nhập rồi hết thể năng lượng thuộc tính nói thí dụ như hỏa nguyên tố bá đạo h á cám nguyên tố thôn p h ệ lôi nguyên tố ma túy còn có sát khí cùng sát khí đặc biệt thuộc tính để j o d e s h về mặt thực lực thăng đâu chỉ một cái bậc thang dương huyền sao dai thực lực j o d e s h mơ hồ cảm nhận được mình đã đụng chạm đến tiến quân thiên đạo tiến quân huyền hoàng cảnh giới bậu cửa huyền hoàng cảnh giới danh như ý nghĩa thiên huyền địa hoàng lấy thiên tri huyền địa chi hoàng đến giúp giúp chính mình dung hợp thiên địa đại đạo đặt đến thần lĩnh vực bây giờ đấu khí dung hợp sau khi rộ đèn đã bước ra non n ử a bộ đây là bất luận người nào đều không thể siêu việt đấu khí lẳng lặng tại chính mình gân mạch bên trong vận chuyển theo chu thiên kinh mạch lấy đan điền làm trung tâm lan tràn toàn thân gân mạch thông suốt cực kỳ theo đấu khí vận hành rộ đèn đem chính mình lực lượng tinh thần lan tràn đến bên trong đan điền này một quãng thời gian liên tục buôn ba cùng chạy đi hắn thậm chí không có thời gian cố gắng tu luyện cùng quan sát chính mình đan điền biến hóa bây giờ vừa vặn thừa dịp những thời giờ này ngắm nghĩa cẩn thận bên trong đan điền cũng là một mảnh màu vàng kim tử kim đấu khí dường như chạy trồn hoàng hà bình thường không ngừng ra vào chạy xuôi ở đan điền phía trên v ú a lượn một mảnh như ẩn như hiện tử kim sương mù bên trong có lẽ tinh màu vàng kim t ố điểm phảng phất một cái tiểu vũ trụ giống như vậy đầy trời đầy sao tại ở giữa nhất vị trí đấu khí tinh hạch lẳng treo lơ lửng ở giữa không trung giờ khác này đấu khí tinh hoạch cũng là màu tử kim ở bề ngoài c h e lấp điểm điểm hào quang theo thứ tự là chính mình tập trung dung hợp đấu khí thuộc t i n h có thể liền màu s ắ c hỏa hồng hỏa nguyên tố đen kịt h á c nguyên tố còn có màu xanh lam lôi nguyên tố cùng màu xám sát khí cùng với giống như chết nặng nề sát khí màu s ắ c xem ra bảy màu s ắ c sỡ ngã cũng là dễ nhìn màu s ắ c bố trí hợp lý làm cho người ta một loại hài hòa cảm giác bây giờ đấu khí tinh hoạch tại rộ đẹp thực lực tăng lên sau khi là lại một lần nữa mở rộng đặt đến một cái trứng chim cút một kích cỡ tương đương như kim cương giống như vậy làm cho người ta một loại cứng rắn cảm giác mặt trên bày ra đếm tới hoa văn đây là thực lực đại biểu mỗi một lần tăng lên sau khi cũng có thể ở phía trên ở thêm hạ một đạo hoa văn tại đấu khí tinh hạch thân ở mơ hồ có thể nhìn thấy hai cái đồ đằng một thanh kiếm cùng một con rồng kiếm tự nhiên chính là h i ê n viên kiếm linh còn lòng nhưng là phần thiên hai cái tiểu tử hiện tại cũng là thông linh lẳng lặng ở tại đấu khí tinh hạch bên trong g i á n g d ấ h uy vũ ngã cũng là dễ nhìn nhìn ngủ say phần thiên j o d e s h lộ ra một tia hội ý nụ cười g i a hỏa này này một quãng thời gian chỉ điểm tới một lần không phải là mình không cần hắn hỗ trợ mà là hắn chính đang không ngừng tu luyện cùng luyện hóa năng lượng nó bây giờ đã là tiến vào âm hoàng cảnh giới j o d e s h tin tưởng nếu như có thể triệt để luyện hóa những năng lượng này nó mới có thể một lần bước vào đến dương huyền cảnh giới sơ giai cấp độ đến thời điểm nhất định là chính mình có một cái to lớn trợ lực về phần nhân viên thanh kiếm tựa hồ mơ hồ đang không ngừng tôi luyện ở giữa cũng có tăng lên chính là kiếm linh tăng lên nếu như có thể lại bước vào một ngưỡng cửa nó liền có thể cùng thần vương chiến giáp đánh đồng đi đều thuộc về huyền hoàng cấp độ siêu cấp thần khí j o s e p chờ mong ngày đ ó đến cũng chuẩn bị tìm một cái thời gian cố gắng đem những năng lượng này luyện hóa một cái đấu khí tinh hoạch bên cạnh là một cái màu vàng nóng lệnh bài thứ tầm thường cái kia liền thần cách đây là j o s e p đệ hai lần tỉ mỉ quan sát nó c h ầ m rãi tại đấu khí tinh h ạ c h bên người xoay tròn cái loại này thần thánh màu sắc khiến người ta có một ít hoa mắt đây cũng là thần vương thần cách vừa có thể trợ giúp rô đẹp tu luyện cũng có thể cho rằng một cái mạnh mẽ pháp bảo sử dụng tâm tư hơi động thuận giá cả thần cách trôi nổi xuất ra chính mình đan điền đi tới chính mình trước mắt mở mắt ra chỉ thấy thần cách giờ khắc này như một cái lòng bàn tay một kích cỡ tương đương tản ra hơi thở thần thánh kim sáng lòe lòe kèm theo tâm tư có thể linh hoạt không chế bất quá để rô đẹp cảm giác vẫn có một ít vất vả hay là là của mình thực lực thật sự vẫn không đạt đến cấp bậc kia đi khống chế như vậy đồ vật có vẻ có một ít lực bất tòng tâm ngay cả như vậy jodes cũng có thể cảm nhận được nó cường đại hủy thiên diệt địa khí thế hồ nhiên trong lúc đó thần cách kim quan g m á n h liệt có một chút mất đi sự khống chế dấu hiệu để jodes thất kinh suýt nữa không có khống chế được vội vã điều toàn thân lực lượng tinh thần mới tính là miễn cưỡng ổn định lại đột nhiên xuất hiện bạo ngược giờ k h ắ c này thủy mạc thành mọi người tựa hồ cũng cảm giác được một cô không thể chống lại u y áp chính đang những ngày nhân nghi hoặc muốn tìm tòi nghiên cứu thời điểm này một cỗ khí thế trong nháy mắt biến mất dường như xưa nay chưa từng xuất hiện khiến người ta không tìm được manh mối phủ thành chủ bên trong người cảm thụ càng rõ ràng lúc này tại phủ thành chủ bên trong lang hoàng nhìn rộ đẹp gian phòng vị trí phương hướng cười khổ một cái tiểu tử này hắn cũng là bị này một cổ hơi thở cho kinh động chẳng những là hắn tại thủy mạc thành một cái góc nào đó giờ khác này một người cảm nhận được này một cỗ năng lượng sau khi thay đổi sắc mặt trong nháy mắt trở nên thanh bạch trong mắt bắn ra một đạo hàng quang đằng đằng sắc khí đối với những này rỗ đèn tự nhiên là sẽ không biết đem thần cách thu vào chính mình trong đan điền rỗ đèn thật dài thở ra một hơi lập tức toàn thân tâm vùi đầu vào tu luyện ở giữa bù đắp mấy ngày này tổn hao đầu khí ầm ầm ầm màn đêm thăm thẳm nhân tĩnh lúc ở trong thành đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn phá âm thanh ngay sau đó đó là một trận náo động âm thanh rỗ đèn nhanh nhanh lên một chút đi ra ngoài cửa chuyến đến lang hoàng lo lắng âm thanh đem rổ đẹp t r o kinh tỉnh lại vội vàng từ tu luyện ở giữa lui ra ngoài thật dài thở ra một ngụm chọc khí mở ra cửa lớn đã xảy ra chuyện gì nhìn lang hoàng sắc mặt lo lắng rổ đẹp vội vàng hỏi đã xảy ra chuyện gia hỏa kia xuất hiện lang hoàng có một ít sốt ruột cùng khẩn trương thậm chí âm thanh đều có một ít run rẩy gia hỏa kia xuất hiện nghe được tin tức kia rổ đẹp cũng là thất kinh vội vàng hỏi đang suy nghĩ làm sao đi tìm gia hỏa này Hắn、lần này chính mình đột nhiên xuất hiện đối với mọi người mà nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt ân tại phủ nha bên kia lan hoàng tầng tầng gật đầu phủ nha trong lòng giật mình j o d e s cảm giác được một kia không ổn phủ nha lù xì c ù n g e s d a hai người này cô gái nhỏ không phải chính đang phủ nha bên kia sao g i a hỏa kia làm sao sẽ xuất hiện ở phủ nha lập tức j o d e s tựa hồ cảm nhận được là thay đổi sắc mặt g i a hỏa kia sen lẫn trong tù binh ở giữa không sai nói rằng bên này lang hoàng cũng là sắc mặt ngưng trọng cũng thật là một cái cẩn thận g i a hỏa nếu không phải phát sinh chuyện này ai sẽ nghĩ tới g i a hỏa kia ngay tù binh ở giữa liền tính ngày mai cha d õ toàn bộ thủy mạc thành cũng sẽ không qua bên kia điều tra đi sẽ chỉ là lãng phí thời gian thôi hãn hôn ở bên kia tuyệt đối là an toàn nhất nghĩ tới đây tất cả dô d e s cùng lang hoàng nhìn nhau hai người mồ hôi lạnh tràn trề thực sự là rào hoạt g i a hỏa bất quá đã như vậy h ắ n tại sao còn muốn bại lộ hành tung để rô d e s có một ít không rõ lucy cùng s đạ hai người này cô gái nhỏ gạt chúng ta đi bên kia điều tra tình huống không nghĩ tới thật sự bị hai cái cô gái nhỏ trò c h a được chúng ta mau chóng tới không giống nhau không chờ rô d e s tiếp tục nói chuyện lang hoàng lo lắng nói rằng trước mắt tình thế nghiêm trọng không thể kế tục kéo dài bọn họ như thế nào nghe được hai người ngay phủ nha rô d e s ánh mắt đ ố n g nhiên lạnh leo hạ xuống trầm giọng hỏi hẳn là không có chuyện gì qua xem một chút liền biết rồi lang hoàng nhìn rô đẹp có một ít lo lắng nói rằng chung sống này một quãng thời gian còn có thể nhìn chưa ra hai cái cô gái nhỏ tại rô đẹp trong lòng địa vị còn có thể không biết rô đẹp nếu như hai người thật sự đã xảy ra chuyện còn không biết rô đẹp sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình được đi tới phủ thành chủ ở ngoài lúc này phủ thành chủ bên trong đã đã kinh động m á so với hạt nồn cùng đa long còn có sổ dị nạ cùng l ý lịch bọn người đã hướng về bên ngoài phong đi mấy người tụ tập ở chung một chỗ cũng không có nói nhiều liền hướng về phủ nhà phương hướng lao đi trong nháy mắt liền đi tới phủ n h à bên trong chỉ thấy giờ k h ắ c này phủ n h à đã là một mảnh rách nát đống hỗn độn không thể tả toàn bộ cửa lớn đã bị nổ ra lưu lại một mảnh đá vụn cho cạn nhìn thấy bên này mấy người càng là cảm giác không ổn vây quanh phủ n h à j o d e s trầm giọng nói rằng sau một khắc mấy người cấp tốc phân thản h ra hướng về tứ phương lao đi đem toàn bộ phủ n h à bao vây lại tranh thủ không cho bất luận người nào có cơ hội lưu vong đi ra ngoài lucy ed đã nhảy vào trong đó l ý lí xuất trước tiên tìm kiếm hai người tam nữ quan hệ vẫn là rất tốt khai khai k h n g đại ca l ý lí tỉ tỉ chúng ta ở chỗ này sau một khắc hai bóng người chật vật đã xuất hiện ở trước mặt chúng nhân này mới khiến mấy người đưa ra một hơi hai nữ không có chuyện gì chính là to lớn nhất an ủi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn hai nữ joseph trầm g i n g hỏi ma hồn ma hồn xuất hiện là chủ chiến phái đại vương tử ma hồn phụ thể tại gia hỏa kia trên người e đ d cấp nói gấp một câu nói làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt chương bốn trăm bốn mươi ba ma hồn hiện thân rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra nhìn hai nữ rộ đẹp trầm giọng hỏi ma hồn ma hồn xuất hiện là chủ chiến phái đại vương tử ma hồn phụ thể tại gia hỏa kia trên người e đ d cấp nói gấp một câu nói làm cho tất cả mọi người thay đổi sắc mặt đại vương tử nói rằng bên này mấy người đều là một mặt khó mà tin nổi dĩ nhiên là hắn nhìn hắn thế nào vậy chính là thần cấp cảnh giới đại viên mãn thực lực tại sao có thể là ma hồn p h ụ thể hơn nữa nếu là ma hồn p h ụ thể làm sao vẫn dám ra đây cùng bọn hắn giao chiến lẽ nào muốn đã chết rồi sao chỗ nguy hiểm nhất mới là chỗ an toàn nhất một tiếng lạnh r ấ t dô đẹp mặt trầm như nước lạnh giọng nói rằng có một chút bội phục ra hoặc kia lại có thể nghĩ tới đây một chiều quả nhiên là có một ít bản lĩnh một lời thức tỉnh mọi người lúc này mới cảm nhận được g i a hỏa này cách làm d ụ ý nghĩ đến thì cũng thôi chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất câu nói này nói không sai bây giờ thủy mặc thành cố nhiên nguy hiểm những này ma hồn còn có thể không biết đoàn người đang tìm bọn họ đã như vậy liền đơn giản ở tại chính mình dưới mí mắt nhất định là so với ở tại chỗ khác an toàn nhiều đại vương tử đó là lựa chọn làm như vậy trước tiên là cố ý ra tay sau đó bị bắt khiến người ta nhìn ra hắn thực lực không ra sao giam giữ đến trại tù binh ở giữa ai cũng không ngờ rằng ma hồn dĩ nhiên sẽ làm ra như vậy lựa chọn này xem như là một cái biện pháp hay đi bởi vì làm như vậy liền để j o d e p h đám người đệ trong lúc nhất thời đem đại vương tử cho bài trừ ở tại bên ngoài sự thực cũng quả thật là như thế nếu như không phải này đột nhiên chuyện đã xảy ra j o d e p h bọn họ chắc chắn sẽ không nghĩ đến ma hồn chính là đại vương tử nhưng đáng tiếc hắn thận trọng cuối cùng chính là hủy ở lũ s ỉ cùng e s đả hai cái cô gái nhỏ trong tay ai sẽ nghĩ tới này hai tên này nửa ban đêm đi tới nơi này biên tìm kiếm ma hồn đây nhìn thấy hai người không có chuyện gì j o d e s h xem như là tạm thời tùng thở một hơi chuyện gì xảy ra ngay sau đó hắn hướng về hai người hỏi không phải nói là trước đến thăm tù binh sao làm sao sẽ nháo ra như thế một chuyện nghe được j o d e s h hai nữ có một ít ngượng ngủng phiền phiền nhiễu nhiễu nửa ngày nhìn j o d e s h có một ít hổ thẹn nói rằng các ngươi không phải đang tìm ma hồn chứ lại không làm cho chúng ta thăm ra khuya hôm nay không có chuyện làm vừa vặn cùng ngả đạt tỷ tỷ thương lượng một thoáng liền đến bên này nhìn tù binh thuận tiện dùng cái phương pháp kia thử một lần ma hồn có thể hay không ở chỗ này chúng ta đúng là thử một chút biết ma hồn tại bên này chúng ta chắc chắn sẽ không làm như vậy vốn là không có chuyện gì chúng ta vốn là xem qua đại vương tử cũng không ngờ rằng hắn là ma hồn ký chủ thời gian không còn sớm ta cùng ngả đạt tỷ liền chuẩn bị cuối cùng thử một chút những này nhân trở về đi nhưng là tại chúng ta mới vừa mới vừa đi tới bên kia thời điểm đại vương tử đ ố n g nhiên phát tác liền hướng về chúng ta đập tới nếu không phải chồng coi này đẻ xuống đến mức mai long đại ca quá đến hỗ trợ hai người chúng ta liền nói rằng bên này lù xỉ con mắt đỏ ngầu không có tiếp tục nói hết một bộ điềm đạm đáng yêu dáng dấp khiến người ta nhìn ra đau lòng kỳ thực hai người là nhìn thấy tất cả mọi người tại vì làm ma hồn sự tình p h i ề n não vừa vặn nghĩ mau chân đến xem tù binh cho nên đơn giản liền thuận tiện kiểm tra một thoáng phương pháp cũng rất đơn giản chính là dùng lang hoàng đưa ra cái phương pháp kia linh hồn kiểm tra đem chính mình lực lượng tinh thần thả ra t r a nhìn đối phương lực lượng tinh thần ngươi là có hay không khác thường thường bởi vì có người nói ma hồn lực lượng tinh thần là vô cùng cường đại vốn là đều không có phát hiện cái gì thậm chí đều không có dự định kiểm tra cái kia đại vương tử nhưng là vừa lúc đó đại vương tử đột nhiên đại biến chạy ra khỏi cầm cố hướng về hai người đập tới nếu như không phải mai long tại thời khắc mấu chốt chạy tới hai người hiện tại còn không biết là tình huống nào nghĩ tới đây biên hai người như trước nghĩ mà sợ nghe được hai người j o d e s có một ít nghĩ hoặc lẽ nào đại vương tử thật sự là sợ s ẽ bị t r a ra tại sao muốn đột nhiên động thủ nếu muốn động thủ nếu như đợi được hai người đến gần kiểm tra thời điểm không phải càng tốt hơn trong này chẳng lẽ còn có vấn đề gì j o d e s trong lúc nhất thời nghĩ không hiểu nhìn tình huống một tiếng thở dài không có thời gian ngầm nghĩ được rồi lì lì mang theo hai người bọn họ đi về nghỉ ngơi trước đi bên này giao cho chúng ta hai nữ là hứng chịu không nhỏ kinh hãi không thích hợp tiếp tục lưu lại bên này lucy tuy rằng thực lực cưỡng hãn thế nhưng dù sao cũng là một ma pháp sư khoảng cách gần gặp phải tập kích đối với ma pháp sư mà nói là tuyệt đối trí mạng nàng căn bản không có phản kích lực lượng edda nhưng là liền thần cấp đều vẫn không có bước vào bất quá là nằm ở chuẩn thần cấp hàng ngũ thôi đương nhiên sẽ không là đại vương t ử đối thủ đồng thời dỗ đẹt nghĩ hoặc mai long thực lực hắn nhưng là rõ ràng âm hoàng cảnh giới chung giai cấp độ làm sao sẽ cũng không chống đỡ được đối phương bất quá bây giờ mai long đã ra đổi bắt j o s e p ngã cũng thì không cách nào hỏi dò chỉ có thể hướng về phía trước cấp tốc đi đến phía sau lucy cùng e s đạ hai n ữ nhưng là ngoan ngoãn cùng nghĩ li l i t hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến không dám lại có thêm bất c ẩ n cử động tình huống như thế nào t i m đ o i một phen sau khi j o s e p mấy người tập hợp ở tại phủ nhà trước đại môn mấy người lông mày đều là mơ hồn h i u vẻ mặt không phải rất tốt theo mất rồi mai long xuất nói trước có một ít phiền muộn tìm không được lang hoàng đám người cười khổ nói rằng d ô đê s lông mày ninh ở chung một chỗ sắc mặt rất khó nhìn đã đã tìm được người lại vẫn có thể theo mất rồi nghĩ đến có một ít nói không được thế nhưng đây cũng là sự thực nghĩ tới đây biên mấy người có một ít phiền muộn thực lực làm sao nhìn mai long d ô đê kế tục hỏi đại khái nằm ở âm hoàng cảnh giới sau dai nói rằng bên này mai long có vẻ đặc biệt lo lắng tâm sự nặng nề nguyên bản ở tại bọn hắn phòng trừng ở giữa g i a hỏa này thực lực nhiều nhất nằm ở âm hoàng cảnh giới sơ dai thậm chí trung dai như vậy ai sẽ nghĩ tới dĩ nhiên bước vào âm hoàng cảnh giới sau dai cấp độ này mới chỉ là khôi phục ngăn ngắn hơn một tháng thời gian nếu như lại cho hắn nhiều một ít thời gian nào sẽ khôi phục đến mức nào khiến người ta khó có thể tưởng tượng nghe được đáp án này người ở chỗ này đều là không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh âm hoàng cảnh giới sau dai đây là một cái khái niệm gì nói cách khác hắn hôm nay đã cường hắn đến khủng bố mức độ người ở chỗ này ở giữa có thể đối phó hắn không vượt quá ba người dô đ e s một cái lang hoàng một cái còn có đa long xem như là nửa cái có thể đánh một cái hòa nhau trừ thứ này ra người còn lại đều không phải ra hỏa kia đối thủ này vượt quá bọn họ dự liệu xem ra lần này xuất hiện là c ả lớn hẳn là một cái ma tướng chỉ chốc lát sau lang hoàng trầm giọng nói rằng sắc mặt rất khó nhìn có vẻ ngưng trọng cực kỳ ma tướng d o d e s mấy người cũng là đã kinh động ma thần dưới 360 thiên ma thiên ma bên trong có 36 m a tướng đều là thuộc về siêu cấp cứng giả những này ma tướng một khi khôi phục toàn bộ thực lực có thể đạt đến huyền hoàn g cảnh giới nói cách khác sau ba năm bọn họ có thể đạt đến huyền hoàn g cảnh giới đến lúc đó còn có ai có thể đối phó cũng chính bởi vì bọn họ thực lực cứng hãn mới có thể tại ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong khôi phục đến âm hoàn g cảnh giới sau giai tầng thứ chờ đợi nga a bên này mọi người hai mặt nhìn nhau xem ra sự tình nghiêm trọng bên này trước tiên không nói cái k i a hai người khác đây mặt khác hai cái có thể hay không cũng là ma tướng cấp những gia hòa khác đây mới là đại gia lo lắng nhất sự tình nếu quả thật chính là ma tướng thời gian nửa năm đầy đủ để bọn hắn khôi phục đến dương huyền cảnh giới thậm chí là dương huyền cảnh giới trung g i a i hoặc là sao i a i khi đó có vài người có thể đối phó xem ra lần này lao ra thực lực đều không kém để một cửa lao ra bình thường là thực lực cường h ã n người mẹ ở một bên bổ sung có thể tại thần ma chi cửa mở ra thời điểm đệ một nhóm lao ra có thể tưởng tượng được ra thực lực cũng hẳn là tại thiên ma hàng ngũ ở giữa người xuất sắc coi như là phổ thông thiên ma đỉnh cao thực lực cũng mới có thể đạt đến dương huyền cảnh giới sau giai thậm chí là huyền hoàng cảnh giới phải biết bình thường thiên ma coi như là hạ đẳng thiên ma thực lực cũng có dương huyền cảnh giới chung giai đỉnh cao cấp độ dành thời gian bắt hắn cho ta tìm ra không thể kế tục t r ỉ hoãn liền ở cái này thủy mạc thành bên trong x ố i ba tấc đất cũng không có thể để hắn lại đào tẩu mặt khác hai cái cũng nhất định phải dành thời gian s i ê u tầm ta ngày mai xuất phát đi hàn băng thành một chuyến các ngươi mấy ngày này thực sự tìm không được liền cẩn thận bảo vệ đến lúc này đã không cần nói thêm cái gì thời khắc quan trọng nhất d ô đẹp chỉ có thể lựa chọn đi một chuyến hàn băng thành tìm kiếm cự ma bộ tộc cầu phương án giải quyết ân chỉ có thể như vậy đa long thở dài nói đến muốn ta cùng đi sao lang hoàng do dự một chút do hỏi minh vực không phải là tốt như vậy sống hắn nhưng là rất rõ ràng có một ít lo lắng nhìn rô đès không cần lần trước có thể đi lần này như thế có thể nguy hiểm một điểm là được rồi không xảy ra chuyện lớn ngươi lưu lại nơi này biên trấn thủ xuất hiện tại gia hỏa kia thực lực siêu cường chỉ có mấy người các ngươi nhân có thể ứng phó này thời gian mấy ngày đại gia muốn bận rộn một ít không có gì bất ngờ xảy ra ta trong vòng ba ngày có thể đi về lần này rô đès không có bất cần từ lần trước liền thiếu một chút ngoại trừ vấn đề lần này tự nhiên sẽ bảo thủ một điểm cũng tốt chính ngươi cẩn trọng một chút bên này không cần lo lắng ngươi chưa có trở về trước đó bảo đảm sẽ không để cho g i a hỏa kia lao ra ngoài thành nghĩ tới đây biên lang hoàng đám người bảo đảm nói rằng sau một khắc mấy người thương lượng một phen sau khi quyết định tăng mạnh ngoài thành đề phòng tối thiểu không thể để cho g i a hỏa kia có vượt cửa ải khả năng đồng thời trong thành tăng mạnh đề phòng không thể xuất hiện bất cứ vấn đề gì hơn nửa đêm thủy mạc thành lại một lần nữa trở nên bận rộn phen này bận rộn đó là đi thẳng tới lúc sáng sớm giờ khắc này tại thủy mạc thành một cái góc nào đó bên trong một nam tử nhưng là sắc mặt lạnh lẽo có một ít dữ tợn tên đáng chết lại bị phát hiện thần cách lại là thần cách hôn đản nếu như đ ứ c khắc tư ở chỗ này liền sẽ không t r ậ t vật như vậy cũng không biết giá hỏa kia hiện tại đến cùng như thế nào chỉ chốc lát sau thì thảo tự nói sáng sớm sắp xếp tốt tất cả sau khi rô đèn ẹ liền chuẩn bị bước lên đi tới hàn b a n g thành con đường không khỏi đêm dài lắm ngộng không thể nhiều làm lỡ bất kỳ thời gian đương nhiên lù xì cùng e s đ ã vốn định cùng đi thế nhưng bị rô đèn cự tuyệt để hai cái cô gái nhỏ đặc biệt phiền m u ộ n bất quá nhưng cũng là không có cách nào phản kháng dù sao rô đèn đây là đi làm chính sự cho nên bọn hắn chỉ có thể thành thật ở tại thủy mạc thành hiệp t r ợ mọi người cùng nhau phòng thủ bay xuống thiên la địa võng chương bốn trăm bốn mươi bốn lại về minh vực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 lần đi hàn băng thành đường xá cũng không tính xa xôi bây giờ rô đê dương huyền sao dai thực lực thêm vào cái kêu biến thái tốc độ nếu như nguyện ý chỉ cần không tới thời gian nửa ngày liền có thể đủ đến nhưng l à như vậy làm rất lãng phí đấu khí vì ứng đôi đón lấy vừa ải cho nên rô đê chỉ có thể lựa chọn bảo thủ phương thức đi tới đem tốc độ hơi chút hạ thấp một chút có lần trước giao hơn sau khi lần này có càng thêm đầy đủ chuẩn bị lúc chặt vạng tại không ngừng không nghỉ đi tới dưới xem như là đi tới hàn băng thành không có thời gian đi thưởng thức giờ khắc này hàn băng thành cảnh sát rô đê trực tiếp đi tới minh vực trước đó cao v ó t minh vực tại ánh tà dương dưới có vẻ đặc biệt đồ sộ dường như một cái người khổng lồ ngật đứng ở này cái lạnh giá băng nguyên trên giống như vậy không thể không nói tại những địa phương khác cũng đã cảm nhận được nồng đậm mùa hạ khí tức thế nhưng tại hàn băng thành như trước dừng lại tại mùa xuân thời tiết nhiệt độ thấp rất nhiều làm cho người ta một loại ẩm ướt cảm giác hít sâu một hơi rô đê liền trực tiếp hướng về minh vực bên trong phóng đi bởi vì còn chưa mở ra duyên cớ r o d e s nhất định phải từ một nơi khác dựa vào chính mình đấu khí phá tan kết giới mới có thể tiến vào bên trong điều này cần ít nhất â m hoàn g cảnh giới đỉnh cao thực lực mới có thể làm được cho nên không phải người bình thường có thể tùy tiện đi vào hơn nữa địa phương này người biết cũng thật là không nhiều ngoại trừ tại minh vực bên trong những lao da kia hỏa ở ngoài hay là vậy chính là r o d e s một người biết thậm chí liền mai long bọn họ cũng không biết cái này cũng là cự ma bộ tộc vì tự vệ nguyên nhân đi đi tới nơi kia góc vắng vẻ bốn phía không có một bóng người rô đèn nắm chặt thời gian điều động lên toàn thân đấu khí dường như chạy trồn hoàng hà bình thường thuận cánh tay kinh mạch trào ra hai tay k ề sát ở cái kia một cái năng lượng kết giới trên trong nháy mắt đấu khí tại rô đèn không chế hạ liền như xoắn ốc xuyên bình thường hướng về bên trong trùng kích mà đi kết giới chịu đến trùng kích liền như chất lỏng bình thường cấp tốc nội nạo năng lượng hướng về bên này hội tụ thời khắc mấu chốt đến rô đèn không có bất kỳ dừng lại một tiếng quắp nhẹ đấu khí bột phát ra vê anh kèm theo một tiếng tiếng vang nặng nề toàn bộ kết giới đung đưa trước mắt địa phương càng là kịch liệt d u n g chuyển cũng may không có ai chú ý bên này tình huống v à n g không khẳng định còn tưởng rằng là minh vực xảy ra chuyện gì đi làm xong tất cả những thứ này trước mắt xuất hiện một vết thương dô đèn không dám do dự vội vã vặt vào bởi vì lỗ hổng chính đang nhanh chóng khép lại kết giới này thần kỳ đã vượt ra khỏi bất luận người nào tưởng tượng đệ một lần làm cái này thời điểm nhưng là tiêu hao rổ đẹp thời gian nửa ngày đồng thời cũng là để hắn đối với cự ma bộ tộc đội phục trình độ tăng lên một cái bậc thang đi tới minh vực bên trong r ô đẹp trở lại quen thuộc địa phương đệ một cửa như cũng là năng lượng kiểm tra cửa ải bất quá vào lúc này những n à y cửa ải nhưng là so với mở ra thời điểm cường nhận rất nhiều nằm ở đóng kim kỳ đang suy nghĩ thở dốc một thoáng tại bắt đầu trùng kích thời điểm hồ nhiên phía trước chuyển đến một trận dập dờn ngay sau đó tầng kia năng lượng lồng đột nhiên tách ra một cái lỗ hổng có người đệ trong lúc nhất thời j o d e s h cảnh giác lên bày ra bất cứ lúc nào tiến công tư thế thế nhưng rất nhanh đó là thả lòng ra hắn nhìn rõ ràng người đến khoe miệng lộ ra một k i a hưng ơ phấn nụ cười đến không là người khác chính là cự ma bộ tộc trưởng lao a n giờ hiệu tư cái này chính mình gặp qua hai lần người đệ một lần là tại minh vực hạt nhân khu vực đệ hai lần là tại dạ oanh thụ thương chính mình mạnh mẽ xông vào bên này thời điểm Tại chính mình gặp phải nguy hiểm sắp lạc lối thời điểm hắn xuất hiện cứu mình lần này còn chưa tiến vào minh vực đau đầu hiện tại đến là được rồi g i a hỏa này xuất hiện không thể nghi ngờ là cho rổ đẹp c h u y ể n vào một tề thuốc kích thích bớt đi hắn không ít công phu ha ha tiểu tử liền biết ngươi đã đến rồi thân thể từ từ từ năng lượng lồng ở giữa hiển hiện ra ạn dở tư lộ ra cái kia hào phóng tiếng cười ba chân bốn cẳng trong nháy mắt liền đi tới rổ đẹp bên người trường lão đối với ạn dở hiệu tư o dương e s h không dám có bất kỳ thất cũng có chuyện. Này, là lễ, kỳ dám bất bắt t vội vã với Đối r ở n này, nội tâm kính nghệ,、coi、như là hắn hôm nay cũng khó có thể thấy rõ ra hỏa này người g lão là là lực, làm loại Zodesh coi cho thấy phát hôm khó thể hỏa thể xuất từ tâm thực ta một loại cảm giác cảm m có cụ ra rõ hồ. d ư ơ huyền cảnh giới thực lực nhìn ra được nhưng là tuy rằng nhìn ra hắn nằm ở dương huyền cảnh giới trung giai cấp độ thế nhưng, Jodes nhưng dù sao là có thể ở trên người hắn cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm để hắn không thể không có một ít sợ hãi lại đây có một chút việc gấp thần ma đại môn mở ra sự tình ngài biết rồi đi không thừa bao nhiêu phí lời j ô s e p vội vã cắt vào chủ đề dò hỏi thần ma đại môn mở ra ân là tiểu tử ngươi làm đi ta thấy được hải đại loạn chi thu lại môn u đến lạc nói rằng bên này án giờ tư một tiếng thật dài thở dài cảm khái và ngàn rồi cùng lang hoàng nói giống như vậy bọn họ cự ma bộ tộc đối với chuyện này so với bất luận người nào đều rõ ràng bằng không hắn sẽ không bùng nổ ra như vậy thở dài có ma hồn lao ra ba cái nếu biết j o d e s h liền nói rằng vấn đề mấu chốt nhất nhìn ạn Giờ h d u tư vẻ mặt xem hắn nghe được tin tức kia sau khi sẽ có phản ứng như thế nào kết quả để j o d e s h thất vọng ạn Giờ h d u tư cũng không hề bất kỳ bà con biến hóa như trước như vậy bình tĩnh tựa hồ đã sớm biết sau một khắc chỉ thấy hắn khẽ mỉm cười không phải ba cái là bốn cái bốn cái j o d e s h kinh hô có một ít không thể tin tưởng nhìn ạn dở hiệu tư bọn họ nhìn thấy bốn cái không sai là bốn cái có một cái rất mạnh đem chính mình khí tức đều ẩn dấu hạ xuống nếu như không phải ta cự ma bộ tộc bí pháp cũng khó có thể nhận thấy được hắn tồn tại các ngươi phải cẩn thận một ít nói rằng bên này hắn giờ tư lộ ra một tia lo lắng thùy mạc thành phát hiện một cái hẳn là ma tướng bây giờ ký chủ là chủ chiến phái đại vương tử khôi phục thực lực đến âm hoàng cảnh giới sau d à i cấp độ nghĩ tới đây biên g i đẹp vội vàng nói cái gọi là rất mạnh sẽ không phải là cái này ma tướng g i đẹp hy vọng có thể đạt được đáp án nếu như là vậy thì tốt làm hơn nhiều còn lại ba cái hẳn không phải là rất khó đối phó mới đúng nếu như không phải vậy chuyện này tình liền thật sự phải lớn hơn cái ma tướng ân thực lực hẳn là không sai dù sao có thể đ ể một nhóm lao ra thần ma cửa lớn không phải bình thường thiên ma có thể làm được thế nhưng khẳng định không phải chủ yếu ma tướng những này đầu to không thể nhanh như vậy xuất hiện chỉ có thể coi là là một cái tiên phong thôi không đáng chú ý âm hoàng cảnh giới sau dai các ngươi đối phó hẳn là không khó nghe được j o d e s hãn giờ tư trầm ngâm chốc lát c h ầ m rãi phân tích đến dừng một chút nói tiếp cái kia cường đại gia hỏa hẳn là chủ ma tướng một trong nếu như dự liệu không sai hẳn là thuộc về tứ đại ma xuất ở giữa một cái ma thần dưới có tứ đại ma xuất tứ đại ma xuất dưới mới là ba mươi sáu ma tướng sau khi là ba trăm hai mươi thiên ma chúng ta nhìn thấy cái kia cường đại gia hỏa hẳn là một cái ma xuất xem ra là đi ra mở đường giờ khác này nếu như tìm được ký chủ thực lực tối thiểu đã khôi phục đến dương huyền cảnh giới trung giai thậm chí sau giai cấp độ các ngươi nhất định phải mau chóng tìm tới hắn bằng không trải qua một thời gian nữa một khi khôi phục đến huyền hoàng cảnh giới sẽ không có người có thể đối phó hắn đây mới là án giờ tư lo lắng địa phương ma xuất dô đ e s lại một lần nữa bị kinh hãi vẫn còn có ma xuất xem ra đây là liền lang hoàng bọn họ cũng không biết tin tức nếu như cho bọn hắn biết phòng chừng tất cả mọi người chịu khổ sởi đ t h ủ y mạc thành bên kia phát hiện ma tướng ngươi chạy đến bên này làm cái gì tiểu tử ngươi quên mất lần trước giáo huấn nếu không phải ta ngươi lần trước còn có thể sống m ệ n h cũng còn tốt đoạn này lúc ma thần chi cửa mở ra l ã o tổ làm cho chúng ta chú ý minh vực động thái mỗi ngày đều có người dò xét ta vừa vặn phụ trách tầng này bằng không tiểu tử ngươi hiểu được chịu gần nhất phòng ngự nhưng là so sánh với một quãng thời gian lại tăng lên một cấp bậc a lập tức nhìn r ồ đèn án giờ tư có một ít nghi ngờ hỏi nói rằng bên này r o d e s cũng là có một ít phiền muộn không tìm được ma hồn không biết tìm kiếm phương pháp cũng không thể từng cái từng cái nhân đi chắc lượng bọn họ linh hồn cường độ đi n à y có thể so với mỏ kim đáy biển còn muốn khó kiểm tra linh hồn cường độ nghe được r o d e s hãn giờ tư đột nhiên n ở nụ cười có một ít cân nhắc nhìn r o d e s cái kia hay là đối với thiên ma hữu hiệu thế nhưng gặp phải ma tướng cấp bậc người thậm chí là cao đẳng thiên ma các ngươi căn bản t r a không ra bọn họ có thể che giấu đến không c h e vào đâu được án r ờ i tư cười khổ nói rằng đây là lang tộc cho các ngươi phương pháp đi thì cũng thôi lúc trước thần ma đại chiến lang tộc thực lực mặc dù không tệ thế nhưng cũng cục thích hợp đối phó những này tiểu thiên ma cho nên chỉ sẽ cái phương pháp này nào có cái gì phương pháp tốt nghe đến bên này d o đ ẹ p tự nhiên biết chắc là có cách pháp cho nên vội vã truy hỏi trong lòng mừng thầm lần này xem ra là không có có đến không cự ma bộ tộc quả nhiên không giống người thường ngươi không phải có thần vương thần cách sao bày đặt lãng phí làm gì tìm ma hồn chính là hắn to lớn nhất tác dụng bình thường thần cách tìm tòi phạm vi có thể đạt đến mấy chục ngàn mét thần vương thần cách đây là phạm vi trong vòng trăm dặm không thể đ ộ t hình sẽ có nhắc nhở ngươi không biết mắt t r ắ n g d ã án dở tư bất đắc dĩ nói sở hữu núi vàng núi bạc nhưng đi xin cơm đây tuyệt đối là buồn cười nhất sự tình vô sỉ lãng phi à. ngoại trừ cái phương pháp này ở ngoài không có còn lại phương pháp cho nên các ngươi muốn dành thời gian tu luyện nói đến thần cách án dở tư không thể không nhắc nhở ngay sau đó có một ít cảm khái ta c ử ma bộ tộc cũng là đến trở về thời gian sau nửa tháng trở lại chúng ta mới có thể giúp đỡ không ít việc lao tổ cái kia lên tiếng làm cho chúng ta chuẩn bị sẵn sàng các ngươi tại kiên trì một quang thời gian là tốt rồi nghe được cạn dở hiệu tư j o d e s cũng là dở khóc dở cười thần cách chính mình thần cách vẫn còn có tác dụng này nghĩ tới đây biên bỗng nhiên tình ngộ chẳng trách tối ngày hôm qua chính mình quan sát thần cách thời điểm đột nhiên nổi khùng nguyên lai là cảm nhận được những n à y ma hồn tồn tại thầm than chính mình người trong cuộc giả vờ không biết dĩ nhiên không có suy nghĩ này then chốt một điểm vấn đề nghĩ tới đây biên cũng là thật dài thở ra một hơi chương bốn trăm bốn mươi lăm thần cách tác dụng nghe được cạn dở hiệu tư j o d e s cũng là dở khóc dở cười thần cách chính mình thần cách vẫn còn có tác dụng này nghĩ tới đây biên bỗng nhiên tỉnh ngộ chẳng trách tối ngày hôm qua chính mình quan sát thần cách thời điểm đột nhiên nổi k h ủ n g nguyên lai là cảm nhận được những n à y ma hồn tồn tại Thầm than trong biết thèn chốt một chính mình không nhiên không nghĩ người này cuộc có giả vờ suy dĩ đồng i tới biên, dài hơi. ể m một vấn Nghĩ cũng đề. đây đ thật thở là ra thời dỗ đẹp cũng là âm thầm phiên muộn mình tại sao cũng chưa có đi quan sát thần cách tác dụng đương nhiên tâm cũng là để xuống cuối cùng là quyết định chuyện này sau một khắc dỗ đẹp mới chú ý tới ản dở tư trong miệng đã nói vài lần cái kia lao tổ đến tột cùng là người nào tại cự ma bộ tộc có thể có như vậy địa vị đến tột cùng là người nào có thể làm cho ản rời tư cũng như này tôn sùng chẳng lẽ là trong truyền thuyết cái kia siêu cấp cường giả như vậy hắn đến tột cùng đến một cái cái tình trạng gì đây dồ đèn khó tránh khỏi có một ít hiếu kỳ bất quá hắn nhưng là không hỏi biết vào lúc này hỏi ản rời tư cũng không nhất định nói còn có nửa tháng minh vực liền mở ra đi các ngươi chuẩn bị thế nào rồi trầm ngâm một chút r ồ i đèn kế tục hỏi s ắ p xỉ rồi nên chuẩn bị đều chuẩn bị tùy thời có thể xuất phát nói đến đây biên án dở tư có một ít hưng phấn đây là khó tránh khỏi ngẫm lại một cái bộ tộc bị nhốt tại như vậy chim không thèm bị địa phương thời gian hơn một ngàn năm là một cái cái dạng gì tâm tình là người đều ngóng trông bên ngoài đi sau đó có tính toán gì không j o d e s kế tục truy hỏi bây giờ hắc cá nguyên xem như là ngưng lại thế nhưng nếu như cự ma bộ tộc phục xuất nhất định là muốn khiến cho mặt khác một trận doanh động đi không biết những n à y nhân biết cự ma bộ tộc trở về sẽ là một cái cái dạng gì vẻ mặt đây phòng c h ư n g sẽ ngoác to miệng nói không ra lời đi cái này ngàn năm trước đó phồn thịnh gia tộc cái này cường đại gia tộc ngàn năm trước đó đột nhiên biến mất mọi người đều cho là bọn h ắ n diệt vong giờ khác này xuất hiện lần nữa không thể nghi ngờ là một cái bom nặng cân hơn nữa hiện tại hắc cá nguyên vừa an định lại nếu như cự ma bộ tộc xuất hiện nên đi nơi nào là một lần nữa tiếp quản ma tộc vẫn là nói bắt đầu lại từ đầu đánh địa bàn bất kể là điểm nào cũng làm cho rộ đẹt có một ít lo lắng lo lắng nhìn thấy rô đèn mặt mày ủ rũ dán g dấp ạn dở tư buồn cười hỏi có một chút thế cục bây giờ không phải rất tốt rô đèn c ư ờ i khổ nói rằng cũng không hề ẩn giấu chính mình ý nghĩ đối với ạn dở tư đến nói mình không cần ẩn giấu cái gì tối thiểu rô đèn thì cho là như vậy yên tâm đi chúng ta không có dự định kế tục tham gia đến phân tranh ở giữa dẹp loạn thời gian ngàn năm chúng ta nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện cho dù cho ngươi xưng bá một phương có thể làm sao phù hoa quá khứ sau khi sẽ là một cái cái gì kết cục không coi ai biết tựa như mấy trăm ngàn năm trước chúng ta tám gia tộc lớn nhất chưa từng huy hoàng đến lúc sau lại là làm sao lúc đó chúng ta xem như là xưng ơ bá một phương không ai bằng chứ sau đó đây sau đó bảy cái gia tộc toàn bộ diệt vong ta cự ma bộ tộc dựa vào cường đại nội tỉnh xem như là tồn lưu lại thế nhưng như trước kéo dài hơi tàn như vậy tranh đấu đã làm cho chúng ta chán ghét ngàn năm trước đó liền tính không có ma tộc cùng tứ đại gia tộc uy hiếp chúng ta cũng sẽ chọn lấn nấp bất quá sẽ không ở cái này mình vực bên trong thôi nói rằng bên này án dở tư càng là cảm khái vạn phần tựa hồ thấy được mấy trăm ngàn năm trước những tiền bối kia huy hoàng nhân tại nhìn thấu phồn hoa thối lui phù hoa sau khi tổng thể là có thể có được một viên bình thường trái tim chúng ta tám gia tộc lớn nhất sự tình lang tộc nói cho ngươi đi tựa hồ nghĩ tới điều gì án dở tư buồn cười hỏi ân biết một chút kỳ thực cũng thật sự chính là biết một chút như thế gia lông thôi không cần thiết biết quá nhiều hoặc tại quá khứ là sẽ không đi tới con mắt muốn hướng phía trước xem mới được giang sơn đời nào cũng có mới nhận ra tất cả tỏa sáng mấy trăm năm một thế hệ có một thế hệ thiên hạ liền như hiện tại long tộc hát hoàng bộ tộc cùng vua bọ c ả bộ tộc còn có lang tộc chính là thuộc về người xuất sắc tuy rằng mấy trăm ngàn năm trước bọn họ thậm chí liền phối hợp diễn đều không tính là thế nhưng bây giờ đã có thể chống đỡ lấy một mảnh trời lúc trước chúng ta cự ma bộ tộc cũng không phải như thế từng bước đi tới không có cần thiết lo lắng quá nhiều tựa hồ nhìn thấu phàm trần án rời tư cảm khái và ngàn vậy các ngươi dự định làm sao bên này thế cuộc cũng không được ma hồn sự tỉnh còn muốn ý dựa vào các ngươi nghe đến mấy câu này dỗ đẹp thật là có một điểm sợ sệt cự ma bộ tộc sau khi đi ra trực tiếp quy ẩn để người không cách nào tìm kiếm đến thời điểm vậy thì đúng là phiền phức lớn rồi tối thiểu trước mắt bọn họ cấp thiết cần cự ma bộ tộc trợ giúp chỉ có bọn hắn có thể đủ trợ giúp chính mình tìm kiếm được ma hồn tam tích mới có thể dẫn theo mọi người càng tốt hơn chống lại ma hồn có lần trước thần ma đại chiến cự ma bộ tộc nếu như gia nhập n à y sẽ là một cái to lớn trợ giúp yên tâm đi ma hồn sự tình chúng ta sẽ không đứng nhìn bản g quan vẫn có rất nhiều chuyện cần phải đi đối mặt chúng ta cự ma bộ tộc nên ra lực một phần không phải ít sau khi ra ngoài sẽ ẩn cư thế nhưng ngay hắc cám nguyên bên này đặt chân thập vạn đại sơn là một cái không sai lấy ra vua bọ cạp bộ tộc cùng hắc hoàng bộ tộc không đều là ở bên kia ma hồn sự tình sẽ tham gia có một ít chuyện cũng nên cố gắng tính toán một chút mấy trăm ngàn năm nguyền r ù a làm cho ta cự ma bộ tộc thống khổ lúng túng là nên giải trừ lúc nói rằng ma hồn hãn dở tư thở dài nói rằng cự ma bộ tộc nguyền r ù a mặc dù biết đồ vật này thế nhưng dô đès vẫn là tò mò muốn biết đến tột cùng là kiểu gì nguyền r ù a để cự ma bộ tộc lúng túng như vậy ha ha ngươi cũng nên biết những chuyện này nghe được dô đès nghi vấn hãn dở tư khẽ mỉm cười khẩn nói tiếp ta cự ma bộ tộc chính là viễn cổ tám gia tộc lớn nhất một trong lúc đó có thể nói là thiên hạ trí tôn đời trước thần vương đó là ta cự ma bộ tộc tộc trưởng trong mắt đơn khóa lại tinh quang hiển nhiên điều này làm cho ản r ờ i tư t i ê u ngạo cực kỳ huy hoàng quá khứ trong ngược nghiệm thời điểm như trước khiến người ta nhiệt huyết sôi trào ánh mắt cũng là nhìn về phía r o d e s càng là hưng phấn vùng này thần vương cũng là xuất từ bọn họ cự ma bộ tộc có thể tưởng tượng được ra như vậy gia tộc làm sao huy hoàng lúc đó tám gia tộc lớn nhất vô cùng cường đại thế nhưng nếu như truy cứu tới có thể chia làm ba cái cấp độ đệ một cấp bậc đó là ta c ử ma bộ tộc thuộc về nhân vật cường đại nhất ngay sau đó là đệ hai tầng thứ hai cái đại gia tộc ba người chúng ta gia tộc mới thật sự là nhân vật cường đại còn còn lại năm cái gia tộc chỉ có thể coi là là nhất lưu gia tộc không cách nào cùng chúng ta so với tại thần ma đại chiến ở giữa ta c ử ma bộ tộc lên lĩnh quân tác dụng lần kia thần ma đại chiến rất kịch liệt nhân tài xuất hiện lớp lớp ma hồn vô cùng cường đại song phương tổn thất nặng nề tại cuối cùng quyết chiến ở giữa máu chạy thành sông song phương không phân cao thấp tại ta c ử ma bộ tộc cường lực dưới cuối cùng là hơi chiếm thượng phong cuối cùng đi tới thời khắc mấu chốt chúng ta tám gia tộc lớn nhất có thể nói là toàn viên xuất động quyết một trận tử chiến trận chiến ấy ngay bây giờ tử vong chiến trường triển khai cuối cùng t h ê ngã khắp nơi bảy đại gia tộc toàn bộ diệt ta c ử ma bộ tộc cũng là không có còn lại bao nhiêu nhân tài ma thần tại tới gần bị chúng ta phong ấn đến thời điểm lựa chọn tự bạo đem toàn thân tinh nguyên ngưng tụ thành máu đen đối với ta cự ma bộ tộc tiến hành nguyền rủa bởi vì liền là chúng ta cường thế mới để bọn hắn thất bại choenu a toài n g u y ê n rủa rất đơn giản thế nhưng rất tà ác chính là ta cự ma bộ tộc từ đó về sau nhận định suy sụp lại không cừng giả cho dù quá mấy trăm ngàn năm ngày hôm nay bất luận chúng ta làm sao nghỉ ngơi lấy lại sức cố gắng như thế nào nhận định đều là duy trì tại một ngàn h ầ n dưới không cách nào kế tục tăng trưởng hơn nữa võ giả thực lực tuy rằng tại người thường trong mắt xem ra rất mạnh thế nhưng không có cường giả đỉnh cao phải biết lúc trước viễn thời kỳ cổ ta cự ma bộ tộc nhân viên gần một trăm ngàn cái nào một đại gia tộc nhân khẩu không phải hơn mười vạn huyền hoàng cảnh giới cường giả càng là đạt đến gần trăm người dương huyền cảnh giới võ giả ngàn người âm hoàng cảnh giới võ giả càng là gần vạn người đáng tiếc hiện tại chúng ta lại không thể có thể bước vào đến huyền hoàng cảnh giới liền ngay cả dương huyền cảnh giới võ giả cũng là rất ít không có mấy vài mười vạn năm qua ta cự ma bộ tộc không thiếu kinh thiên tài năng những này nhân tốc độ tu luyện cùng tiềm lực thậm chí vượt qua chúng ta tiền bối thế nhưng đều không thể thành công một khi phá tan nguyền r ù a gông xiềng nhất định đụng phải thai họa bất ngờ cuối cùng từ t ử tàn phế tàn phế trung quy là không hề có thành tựu gì cũng tỉ như nói phụ thân ngươi chính là là tộc kiệt xuất nhất chiến sĩ nhưng đáng tiếc tại tiến vào dương huyền cảnh giới sau khi liền bị thay bay vạ gió cuối cùng cho nên những năm gần đây chúng ta vẫn tìm kiếm phá giải ma chú phương pháp cuối cùng nghĩ tới cùng nhân loại thông r a nhưng đáng tiếc sinh dục năng lực gần đây tử là số không cũng liền chỉ có một mình ngươi thành công xuất hiện bất quá bây giờ nhìn lại ngươi hay là không có chịu đến nguyền rủa ảnh hưởng đây là tối làm cho chúng ta may mắn cho nên chúng ta nhất định phải bài trừ này một cái ma chú bằng không ta cự ma bộ tộc vĩnh còn lâu mới có được ngày nổi danh nhìn r o d e s án giờ t ừ từ từ kể rõ vẻ mặt không ngừng biến ảo phức tạp cực kỳ mãi đến tận cuối cùng nói rằng r o d e s này mới tính là lộ ra một tia vui mừng vẻ mặt có vẻ tươi cười joseph i ể n nhiên cũng là bị sợ ngây người không nghĩ tới cự ma bộ tộc có như vậy tân bí cũng chính bởi vì chuyện như vậy tình để người bình thường đều khó có thể tin tưởng được cho nên cự ma bộ tộc mới có thể biên tạo ra được trước đây lời nói dối đi cái gì ma tộc cùng nhân loại kết hợp kết quả đều là gạt người j o s e p có thể lý giải xác thực sự thực này người bình thường vẫn thật không tin ngược lại là cái kia lời nói dối càng dễ dàng hơn khiến người ta tiếp thu lần trước chính mình đi tới minh vực thời điểm hay là cũng là bởi vì thời cơ không có thành thục cho nên bọn hắn mới không có tự nói với mình chuyện này đi liền tính bây giờ nếu như thần ma cửa lớn chưa hề mở ra loại như bọn hắn cũng sẽ không tự nói với mình sự thực này r ồ đẹp có thể khẳng định yên tâm đi lần này nhất định có thể hành hồi lâu sau r ồ đẹp cảm khái nói rằng tâm trạng càng là hạ định thức tỉnh phải g i ú p cự ma bộ tộc bài trừ cái này ma chú một ngàn người gia tộc xác thực không tính lớn gia tộc cái này ma chú cũng coi như là đủ tàn nhẫn coi như là bây giờ h ắ cá m nguyên một ngàn người gia tộc cũng chỉ có thể xếp hạng bên trong tiểu nhân nhỏ bé gia tộc hàng ngũ ở giữa không cách nào cùng những n à y đại gia tộc đánh đồng càng không cần phải nói long tộc như vậy siêu cấp nhà giàu nhân số tuy rằng không thể quyết định tất cả thế nhưng là có thể quyết định rất nhiều đây là hàng cổ bất biến đạo lý chương bốn trăm bốn mươi sáu phương pháp yên tâm đi lần này nhất định có thể hành hồi lâu s a u rổ đẹp cảm khái nói rằng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 chờ đến ma hồn đều tiêu diệt sau đó lại nói đúng rồi quên nói cho ngươi biết ma hồn một khi sau khi tìm được bình thường phương pháp bắt được cũng sẽ để bọn hắn trốn chỉ có dụng thần cách đem bọn họ hồn thể phong tỏa lên mới được trước tiên không cần vội và hủy diệt thân thể bằng không đến thời điểm sẽ cho bọn hắn tạo thành ba cơ hội chạy trốn một khi chạy đi muốn lại muốn lần nữa tìm kiếm cũng chưa có đơn giản như vậy rồi tựa hồ nghĩ tới điều gì án rời tư vẻ mặt nghiêm túc bổ sung dụng thần cách cầm cố linh hồn này ngược lại là để một lần nghe được liền lang hoàng bọn họ phỏng chừng cũng không biết chuyện này đi d ù đèn không dám khinh thường vội vã hỏi dò không sai những này ma hồn vốn là hồn thể ngươi giết không chết bọn họ chỉ có thể lợi dụng thần cách tiến hành phong ấn thế nhưng hiện tại ngươi thực lực không đủ không có tiến vào huyền hoàng cảnh giới cảm nộ g đến t i ê n đạo trước đó thần cách là lên không tới phong ấn hiệu quả chỉ có thể cầm cố có thể làm cũng chỉ có nhiều như vậy cho nên không nên gấp gáp phá hủy thân thể một khi thân thể hủy diệt bọn họ ngay lập tức sẽ đào tẩu ngươi muốn bắt đều bắt không được lợi dụng thân thể vì làm lọ chứa xương ống chân ma hồn như vậy mới được sau đó trông giữ lên đợi được chúng ta cự ma bộ tộc trở về sau đó lại dạy các ngươi làm sao đem những này ma hồn phong tỏa đến thần khóc cấm địa bên kia đi cái phương pháp này khá là phức tạp hiện tại nói cho ngươi biết cũng vô dụng mở ra hai tay bất đắc dĩ nhìn rổ đẹt án dở tư thở dài nói rằng làm sao cầm cố đây mới là rổ đẹt quan tâm nhất vấn đề một khi giam giữ lại ma hồn đợi được cự ma bộ tộc trở về vậy chính là vấn đề thời gian thôi bọn họ trở đến lên không kém này thời gian mấy ngày vậy chính là không tới nửa tháng vậy đơn giản tìm tới g i a hỏa kia sau khi lấy ra thần cách dùng thần quang đem những g i a hỏa này bao phủ ở bên trong để bọn hắn không chỗ đ ộ t hình thần quang cần đấu khí thôi phát thôi phát một lần có thể duy trì một ngày cho nên mỗi ngày đều muốn thôi phát không nên quên tại thần quang dưới những linh hồn này thể không chỗ đ ộ t hình một cái thần cách chỉ có thể cầm cố một cái ma hồn án d i tư kế tục bổ sung những câu nói này để dỗ đẹp nghe thực tại có một ít thẹn thùng một cái thần cách chỉ có thể cầm cố một cái linh hồn hơn nữa nhìn dáng vẻ tựa hồ ma hồn càng là cường đại càng phải cường đại thần cách tiến hành cầm cố xem ra cũng thật là muốn như á n d i tư nói cái kia bình thường để mọi người dành thời gian tu luyện mau chóng thu được thần cách một người thật vội không tới còn lại ma hồn làm sao bây giờ đặc biệt là cái kia ma xuất cũng không thể làm cho ta cầm thần cách khắp nơi đi tìm đi đại lục to lớn như vậy thiên hạ to lớn như vậy nhiều người như vậy nghĩ đến còn lại ma hồn dồ đèn sông mày hơi n h í u lại mặt mày ủ rũ hỏi không cần những n à y ma hồn ký chủ có yêu cầu bình thường thiên ma ký chủ thực lực nhất định phải nằm ở thần cấp cấp độ cường đại hơn một chút thiên ma ký chủ thực lực muốn đạt đến thần cấp trung g i a i ma tướng ký chủ thực lực nhất định phải nằm ở thần cấp sau g i a i thậm chí thần cấp sau g i a i cảnh giới đại viên mãn thậm chí nộ cần âm hoàn g cảnh giới sơ giai thực lực đến mức ma xuất nhưng là cần âm hoàn g cảnh giới sau giai trở lên thực lực võ giả mới có thể cho rằng ký chủ người tùy tiện bọn họ tìm đã tới chưa dùng điểm này ngã cũng là có thể yên tâm cho nên các ngươi liền chỉ cần đem s i ê u tầm mục tiêu thực lực tập trung tại những cấp bậc này liền được như vậy tới nay có thể rất lớn thu nhỏ lại lục soát phạm vi đối với các ngươi mà nói không là chuyện xấu đầu tiên mục tiêu tập trung tại h ắ cám nguyên bên này đi không có gì bất ngờ xảy ra những gia hỏa này vậy chính là tại hát cá nguyên đại lục cường giả xác thực không nhiều hơn nữa thân thể đều so sánh với yếu đuối những gia hỏa này cũng rất khó nhìn trên nói rằng làm sao tìm tòi h n giờ tư đưa ra chính mình kiến nghĩa không nghĩ tới còn có như thế một chuyện để dỗ đẹp lại là có một cái thu hoạch ngoài ý liệu như vậy xem ra cũng thật là sẽ thuận tiện rất nhiều hát cá nguyên dù sao bên này cường giả mới là nhiều nhất có những tin tức này sau khi d o d e s l i ề n như ăn một viên thuốc gan thần cả người an định lại không ít trong lòng cảm giác kiên định sẽ không giống trước đó cái kia một nửa như không đầu c ò n rổi khắp nơi v à được rồi phải biết ngươi cũng đều biết còn có chuyện gì tâm tình khôi phục rất nhanh có một ít cân nhắc nhìn dô đèn hạn dở tư kế tục hỏi gia oanh cùng phụ thân bọn họ như thế nào chính sự xem như là toàn bộ xong xuôi nếu đi tới bên này tránh không được hỏi một câu hai người tình huống tình huống không sai hiện tại đều vẫn tại trong hôn mê thế nhưng không có vấn đề lớn ngươi có thể yên tâm ngày hôm nay không tiện đến xem ngươi đi về trước qua mấy ngày minh vực mở ra thời điểm ngươi liền sẽ gặp bọn họ suy nghĩ một chút h n dở tư đưa ra đáp án được cái kia ta đi trước thủy mạc thành bên kia sự tình phải nhanh một chút quyết định không thể kéo dài thêm giải quyết xong bên kia sự tình ta thì sẽ đến hàn băng thành chờ các ngươi trở về không có yêu cầu đi xem xem j o s e p biết hiện tại đi vào độ khó cực đại ân chính mình cẩn trọng một chút nhiều chú ý một thoáng cái kia ma xuất vị trí vị trí nếu như ta phỏng t r ư ờ n g không sai hẳn là ngay chúng ta hắc cám nguyên bên trong hơn nữa khả năng còn có thể là chúng ta quen thuộc người chú ý người ở bên cạnh trầm ngâm chốc lát nhìn rô đe s liên muốn rời khỏi hắn giờ tư không thể không nhắc nhở nói những câu nói này có một ít trầm trọng bởi vì nếu quả thật như hắn nói này bình thường như vậy bọn họ sắp sửa đối mặt một cái rất lúng túng cục diện thậm chí làm một ít chính mình chuyện không muốn làm tình đặc biệt là tại diện đối với mình thân nhân thời điểm biết rõ ràng hắn linh hồn đã không phải là bản thân thế nhưng vẫn có thân nhân cảm giác một khi muốn đao phong đối lập muốn ngươi chết ta sống trong lòng cảm thụ làm sao có thể tưởng tượng được ra yên tâm t ầ n g t ầ n g gật đầu một cái j ô s e p đưa ra khẳng định đáp án thùy mạc thành mặc dù nói chiến đấu đã kết thúc thế nhưng mấy ngày này trong thành bầu không khí như trước nặng nề trên đường phố không nhìn tới mấy cái đi lại nhân viên cửa hàng cũng là linh linh toái toái mở ra làm cho người ta một loại tiêu điều cảm giác mùa hạ thiền tiếng hót từng đợt truyền đến đặc biệt rõ ràng để yên tĩnh thủy mạc thành càng là trải lên một tầng ngưng trọng s á t thái ngoài thành lang tộc đại quân trước sau phong tỏa cửa thành làm cho người ta một loại quái dị cùng khẩn trương cảm giác thế nhưng những này nhân nhưng là không biết chuyện gì xảy ra chỉ có thể ở phía sau không ngừng suy đoán liên quan với thuyết pháp gì đều có có nói là lang tộc muốn tấn công thủy mạc thành thế nhưng lang hoàng xuất hiện rất nhanh phá vỡ những này suy đoán ngay sau đó là mỗi người nói một kiểu nói chung hiện tại liên quan với cái này suy đoán là vài cái phiên bản không có ai sẽ nghĩ tới ma hồn mất đi n g ư ờ i cùng bọn họ căn bản không biết cho dù là những này tiểu gia tộc cũng không biết chỉ là nhận được hát hoàng bộ tộc thông báo yêu cầu tìm kiếm ma tộc đại vương tử nói là chủ chiến phái đại vương tử trốn thoát bọn họ lao ngục cực kỳ nguy hiểm cần phải thật nhanh tìm ra đối với cái yêu cầu này những này tiểu gia tộc không dám làm lỡ phải biết đại vương tử sao bên ngoài đối với bọn hắn mà nói mới là uy hiếp lớn nhất dù sao cũng là bọn họ tại thời điểm mấu chốt nhất xếp đặt chủ chiến phái một đạo đại vương tử hiện tại không cách nào tìm lang tộc cùng hát hoàng bộ tộc báo thù tự nhiên sẽ đem ánh mắt tập trung tại những này trên thân thể người cho nên giờ khắc này người người tự nguy đều là dùng hết khí lực đi s i ê u tầm gia hỏa này tam tích còn kém đào sâu ba thước để lang hoàng bọn họ cảm giác buồn cười những gia hỏa này giờ khắc này ra sức trình độ vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng đồng thời theo đại vương tử chạy trốn tin tức truyền ra trong thành người cuối cùng là dẹp loạn suy đoán đoán được lang tộc mục đích nhất định là lo lắng đại vương tử chạy trốn thêm vào những n à y tiểu gia tộc lục soát càng làm cho nhân kiên định ý nghĩ này tại những n à y tiểu gia tộc khai ra lượng lớn treo giải thưởng dưới mọi người tựa hồ cũng là bắn ra nhiệt tình bắt đầu bắt đầu tìm kiếm cái k i a một phần lượng lớn lợi ích thật sự là quá mê người thời gian trôi qua một ngày dồ đ ẹ p vẫn không có nhanh như vậy trở về này thời gian một ngày toàn viên xuất động hầu như đem thủy mạc thành phiên toàn bộ vẫn cứ không tìm được đại vương tử t â m tích điều này làm cho mọi người lòng như lửa đốt bắt đầu âm thầm lo lắng sẽ không phải là xuất hiện biến cố gì chứ mọi người cũng là trầm trọng vô cùng cũng may thủy mạc thành chưa từng xuất hiện cái gì bất ngờ tình huống g i a hỏa kia không có làm ra cử động gì đến khiến người ta an tâm một ít thiên hơi sáng trong thành trên đường phố liền xuất hiện từng nhánh phân đội nhỏ thành viên tại trên đường phố chung quanh tìm tòi trong đó có thể nhìn thấy không ít bình dân đi ở trong đó tại rời xa phủ thành chủ một cái góc nào đó giờ khác này một nam tử sắc mặt âm lanh ở tại hầm ở giữa ở trước mặt của hắn có một lao giả cùng một người trung niên hai người run lẩy bẩy đại vương tử chúng ta biết sai rồi cầu lao ra ngài chúng ta đi người trung niên dùng suy yếu âm thanh cầu khẩn nay đã hắn không biết đệ mấy lần cầu xin từ ngày hôm qua cho tới hôm nay từ khi bị cái này quen thuộc mà lại xa lạ người bắt được bên này sau khi chính mình liền nhận hết vị đắng kinh khủng nhất vẫn là lấy máu mỗi một quang thời gian hai người sẽ bị lấy máu một lần sau đó nhìn chính mình máu tươi bị cái này mà quỷ uốn g vào một màn kia khiến người ta kinh hồn b ạ t vía người trung niên rốt cục không nhịn được bắt đầu cầu xin ngược lại là lao giả kia sắc mặt lãnh đ ạ m ngươi không phải chúng ta đại vương tử hồi lâu sau hắn mở miệng thản nhiên nói đại vương tử không phải là người như thế này một quang thời gian ta cũng cảm giác ngươi thay đổi hử ngươi đến cùng là ai lao giả lạnh dõng hỏi ngươi không cần biết ngươi chỉ cần biết phản bội kết cục của ta là tốt rồi không nên nói là phản bội các ngươi vương tử kết cục người phản bội chỉ có một con đường chết đối với lao giả hỏi do, đại vương tử khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng chuyển đi ra hầm đi tới một cái trong t h ạ c h thất rhodes thần vương thần cách tại ngươi bên kia sao xem ra ngươi còn sẽ không sử dụng đã như vậy một khi đại x o á i trở về đệ một cái muốn chết người tuyệt đối là ngươi không ai có thể ngăn trở ma thần bước tiến khát máu đại pháp hy vọng lần này có thể giúp ta khôi phục nhanh một chút đi nam tử thì thào tự nói lập tức khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa qua trong giây lát chỉ thấy hắn đỉnh đầu trên sinh ra nhiều lần khói trắng trung gian mang theo một tia quỷ dị hoanh sắc mặt một mảnh đỏ chót bên trong tựa hồ có hồng quang chớp động giống như vậy rất nhanh cả người đã bị bao vây ở tại một đoàn hồng chơi sương mù ở giữa quỷ dị cực kỳ chương bốn trăm bốn mươi bảy trở về như thế nào phủ thành chủ bên trong bầu không khí nặng nề nhìn đoàn người lang hoàng trầm giọng hỏi hay là không có tin tức mét vẻ mặt đau khổ bất đắc dĩ nói cũng đã hai ngày sáng sớm hôm qua rộ đẹp cũng đã chạy tới hàn băng thành đi tìm cự ma bộ tộc bây giờ đã là đệ hai ngày lúc c h ẳ n g vạng thế nhưng như trước không có tin tức gì thùy mạc thành đều sắp cũng bị phiên toàn bộ khiến người ta thực tại có một ít phiên m u ộ n chẳng lẽ còn thật muốn đào sâu ba thước một tiếng thật dài thở dài đa long cười khổ nói rằng có thể tìm địa phương đều tìm thế nhưng đều không có trốn là khẳng định trốn không ra vậy hay để cho nhân có một ít l à n g khó cự đào sâu ba thước nói thật dễ nghe thế nhưng ngồi dậy nhưng thật là khó thậm chí không thể nào to như vậy thủy mạc thành ngươi còn có thể phiên một cái biến đoàn người gặp được to lớn nhất nan đề Dô đ e p h hẳn là nhanh đòi về chờ hắn trở lại nhìn có tin tức gì không đi l ý l ý t h ở một bên kiến nghĩa nói rằng mấy người không có phủ nhận h i ệ n nhiên là ngầm đồng ý cái này cách làm nhu muốn làm chính là làm hết sức bảo vệ tốt cái này thủy mạc thành không ra bất cứ vấn đề gì tiếng gió bên thai gào thét sắc trời dần dần đen kịt hạ xuống bên người cảnh sắc cấp tốc rút lui hôn ám sắc trời dưới bên đường thanh thụ cấp tốc mang lùi mang theo một điểm màu đen đặc làm cho người ta cảm giác rất hữu tĩnh đi ở đường núi gập gần trên vì cản thời gian r o d e s t không có lựa chọn đại đạo phía trước rốt cục xuất hiện thủy mạc thành thân ảnh điều này làm cho hắn thật dài tùng thở một hơi cuối cùng là đi về ngày hôm qua thời gian một ngày chạy tới hàn b a n g thành tiến vào minh vực thấy được c ả n dở tư đại trưởng lão một phen trao đổi sau khi đi tới đêm khuya nghỉ ngơi chốc lát thời gian j ô đ e p h liền không ngừng không nghỉ đi ngược lại cuối cùng là tại trời tối lúc chạy tới thủy mạc thành đi tới thủy mạc thành cửa lớn trước đó đề phòng xâm nghiêm để j ô đ e p h có một ít vui mừng những gia hỏa này cuối cùng là không có lời biếng chính mình đến đệ trong lúc nhất thời khiến người ta phát hiện ngày hôm nay phụ trách thủ vệ chính là hắc ngân cùng hắc d i ệ u hai người nhìn thấy rộ đ ẹ n xuất hiện cũng là có một ít hương phấn vội vàng mở cửa thành ra để hắn tiến vào sau đó mang theo rộ đ ẹ n cấp tốc hướng về phủ thành chủ phương hướng chạy đi bên trong đại sảnh lang hoàng đám người chính đang vì làm tìm kiếm ma hồn thời điểm mặt mày ủ rũ rộ đ ẹ n đột nhiên xuất hiện để mọi người thấy đến ánh dạng đông lộ ra vẻ hương phấn nụ cười như thế nào lang hoàng đệ một cái xông lên hỏi dò đối với chuyện này hắn nhưng là để bụng cực kỳ tìm tới phương pháp sao một bên mặt mấy người cũng là một mặt hy vọng nhìn rô d e s mong mọi đáp án nhìn thấy mọi người như vậy dáng dấp rô d e s có một ít buồn cười hay là cũng là bởi vì tìm được biện pháp giải quyết tâm tình thật tốt lộ ra một cái sang sảng nụ cười tìm tới cự ma bộ tộc người hạn dở tư đại trưởng lao cho ta biện pháp vân vân liền xuất phát ngày hôm nay nhất định liền muốn bắt được gia hòa kia rô d e s nhẹ nhàng nói rằng được vậy cũng tốt nghe được rô d e s nhìn thấy hắn quả nhiên tìm được biện pháp mọi người cũng là thật g i ả i thư thở ra một hơi xả ra một cục tức nỗi lòng lo lắng xem như là thả lỏng ra chuyện gì xảy ra cho chúng ta nói một chút lan hoàng có một ít tò mò hỏi thân cách án giờ tư trưởng lao nói dụng t h â n cách có thể tìm kiếm những này m à hồn t â m tích thân cách nghe đến bên này mấy người có một ít rợ khóc rợ cười sắc mặt trong nháy mắt t i ế n xuống người ở chỗ này thậm chí toàn bộ thiên hạ cũng, cũng chỉ có rộ đẹp một người có thân cách xem ra chuyện này cũng chỉ có hắn có thể hoàn thành tìm tới gia hỏa kia sau khi không muốn hủy diệt thân thể, chỉ có thể cầm cố, dùng thần cách cầm cố, một cái thần thể một muốn cầm cầm cầm gia kia khi diện cái người. không dụng hỏa sau hủy chỉ cách cách chỉ có thể cầm cố, cố, cố có có c h o nên cẩn trọng đại gia trọng một chút, cầm cố một s a u k h i sẽ chờ đ ế n cự ma bộ t ộ c tục r ở về vong việc. sau lưu đó lại tiến t kế hành lưu vong công、việc. Dô đẹp kế tục bổ sung nói rằng nhìn mấy người đem lần này đi minh vực thu được thu hoạch nói một phen đối phó ma hồn phương pháp chuyển cáo cho đại gia hiện tại có một cái phiền phai lớn nghĩ đến nạn dở tư trưởng lao nói ma hồn sự tình r ồ i đẹp chân mày hơi nhíu lại đến lần này đi ra ma hồn không phải ba cái hẳn là bốn cái cự ma bộ tộc lao tổ phát hiện bốn cái trong đó một cái rất cường đại khí tức gần nấp rất tốt chúng ta căn bản cũng không có phát hiện bốn cái rất cường đại sẽ không phải là cái kia ma tướng tin tức kia để mọi người cũng là cảm giác có một ít bất ngờ có thể đem khí tức gần nấp tốt như vậy không thể nghi ngờ là một cường giả có thể bị cự ma bộ tộc lao tổ cấp bậc nhân vật xưng là rất mạnh như vậy tuyệt đối chính là siêu cấp cường giả lẽ nào sẽ là cái này ma tướng đại gia tâm có một ít nặng nề không phải hắn không tính là nói rất có thể là tứ đại ma xuất một trò hong joseph c ờ i khổ chịu đến lông mày hơi n h í u bên trong đại s ả n h trong nháy mắt trầm mặc lại bầu không khí đọc lại ma xuất cái kia là kiểu gì tồn tại nhưng là ma thần dưới nhân vật cường đại nhất huyền hoàng cảnh giới trung dai trở lên thực lực liền tính vừa khôi phục thực lực cũng không phải người bình thường có thể chống lại tối thiểu người ở chỗ này ở giữa cũng là rỗ đẹp cùng lang hoàng có thể sánh ngang nhau người còn lại đều là không thể ra sức đối mặt một cái ma tướng còn vô kế khả thi cái kia đối mặt m à xuất đây trong nháy mắt mọi người cảm thấy trên đầu vai áp lực trong nháy mắt kịch tăng thật nhiều khiến người ta có một ít sông bất quá khí được không sai chính là ma xuất một khi tìm tới ký chủ thực lực trong nháy mắt có thể khôi phục đến âm hoàng cảnh giới hơi chút cho một ít thời gian hẳn là liền có thể tiến vào dương huyền cảnh giới thời gian một năm đủ để để hắn khôi phục đến huyền hoàng cảnh giới j o d e p h trầm g i n g nói rằng không được nhất định phải mau chóng tìm tới thực sự không được ngươi trước hết đi tìm thần vương thần cách tìm kiếm phạm vi không nhỏ khoảng cách trăm giảm từng chút từng chút tìm cũng phải đem hắn đào móc ra không thể cho hắn thời gian bằng không sau một năm không ai có thể cùng với đối kháng lang hoàng rất nhanh làm ra quyết định nay cũng không cần ma hồn lựa chọn ký chủ là có yêu cầu che lấp ma xuất càng là yêu cầu nghiêm ngặt ngược lại là không cần quá lo lắng nói rằng bên này dồ đèn đem bạn giờ tư tự nói với mình cái này một lời nói nói ra cho nên đại gia phải nhanh một chút tu luyện thu được thần cách chỉ có lấy được thần cách mới có thể bảo đảm sẽ không bị đến những này ma hồn p h ụ thể ma hồn lực lượng tinh thần vô cùng cường đại một khi theo dõi một người người kia cũng chưa có cái gì phản kích d ư lực trừ phi ngươi lực lượng tinh thần có thể vượt qua hán nay không có khả năng lắm nói xong những câu nói này dồ đèn trịnh trọng dặn đây cũng là chuyện lớn hắn không muốn đến thời điểm cầm trong tay trường kiếm cùng mình vào sinh ra tử bằng hữu giao chiến đánh nhau chết sống như vậy tình cảnh không thể nghi ngờ là tàn khốc nhất ở một phương diện khác những n à y nhân nếu như đạt được thần cách đối với mình mà nói cũng là một cái to lớn trợ giúp không nói thứ khác chính là ứng phó sau đó ma hồn cũng sẽ ung dung rất nhiều thì cũng thôi cái này nhất định phải dành thời gian mặt khác làm cho tất cả mọi người chú ý một ít cẩn trọng bị nhìn chằm chằm lang hoàng gật đầu tán thành trong phòng mọi người cũng là trầm mặc tâm tình trong nháy mắt trở nên có một ít trầm trọng lên cảm giác tu luyện sự tình lửa xém lông mày đến muốn dùng thời điểm mới phát hiện mình thực lực không ăn thua như vậy khó tránh khỏi có một ít phiền muộn trong lòng áp lực trong nháy mắt tăng lên trước tiên ba thủy mạc thành tìm ra cự ma bộ tộc trở về sau khi mới có thể đưa đến không nhỏ trợ giúp cường giả như mây nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cự ma bộ tộc lập tức có thể có được ba cái trở lên thần cách đối với cự ma bộ tộc biết gốc biết dễ lang hoàng khẳng định nói ân đây là lời nói thật bất quá bọn hắn thật sự muốn quy ẩn sao mặc dù nói sẽ tiếp tục giúp giúp chúng ta nhưng l à như vậy liền có một ít không t i ệ n nếu như cần ta thủy mạc thành có thể làm cho cho cự ma bộ tộc dù sao vốn chính là bọn họ thành trì mẹ chân chớ hỏi không sai ta vua bọ cạp bộ tộc cũng có thể nhường ra không lo thành không có cần thiết vì làm phòng ngừa phân tranh đặc biệt đi ẩn cư không lo thành đối với ta vua bọ c ạ p bộ tộc cũng không phải là rất trọng yếu còn không đến mức đến cái loại này không thể thiếu trình độ dốt cũng là đại biểu vua bọ c ạ p bộ tộc nói ra chính mình tiếng lòng hai người mục đích rất rõ ràng đó chính là kéo cự ma bộ tộc dù sao thế cục hôm nay cự ma bộ tộc thật sự là quá trọng yếu tại thần ma đại chiến trước mặt điểm này lợi ích tổn thất lại tính được là cái gì mỗi một lần thần ma đại chiến qua đi đại gia tộc đều là tổn thất hầu như không còn trước đây viễn cổ tám gia tộc lớn nhất cho đến ngày nay liền là bọn hắn tứ đại gia tộc đi di giao bộ tộc d i ệ t để làng tộc trên đỉnh như cũng là tứ đại gia tộc nhưng l à n à y tứ đại gia tộc đến thần ma đại chiến sau khi vẫn có thể tồn có ở đây không bọn hắn đều không rõ ràng tối thiểu liền trước mắt thực lực mà nói không nói tồn tại liền chiến thắng khả năng đều không có có thể nói là nguy cơ trùng trùng giờ này khắc này lợi ích không là trọng ý hế ưu nhất lang hoàng cũng là ở một bên tức giận chính mình ngôn luận ý tứ rất đơn giản liền là hy vọng cự ma bộ tộc có thể nhiều ra một ít lực đương nhiên nếu như nguyện ý hắn cự ma bộ tộc như trước có thể làm to không có ai sẽ phản đối dù sao thực lực bại ở bên kia nếu như thần ma chi môn không có mở ra những này nhân khả năng còn có thể chèn ép cự ma bộ tộc nhưng đã đến hiện tại cũng đã là không thể nào giờ này khắc này chèn ép cự ma bộ tộc không khắc dẫn hỏa tự tiêu nay không cần bọn họ sẽ đi thập vạn đại sơn đem bên kia cho rằng một cái khu dân cư thôi đại gia có thể yên tâm nếu như không có gì bất ngờ xảy ra cự ma bộ tộc trả giá sau khi có thể lập tức nắm giữ năm cái thần cách đối với chúng ta trợ giúp sẽ không nhỏ j o d e s mỉm cười nói rằng xem r a đại gia tính nhẩm là triệt để lưu ở cùng nhau năm cái thần cách cho dù biết cự ma bộ tộc c ư ờ n g đại thế nhưng mọi người vẫn có một ít giật mình chí ít năm cái vậy cũng là nói có thể sẽ càng nhiều một gia tộc liền cường đại như vậy khiến người ta có một ít thẹn thùng mấy người hai mặt nhìn nhau không biết nên nói cái gì Chỉ có thể cảm càng địch thể khái tranh lệnh quá to lớn, trong lòng càng là nhiều thêm một tia may mắn, hảo ở tại bọn hắn không to trong một tiêu tại may mắn, quá lớn, lòng bọn n là là ở ân đồng thẹn thủng, nếu như cường muốn thành chấn bọn họ cũng thời một ít tộc thế trở bắt hết thẻ thật họ có cự ma bộ về về là không có năng lực ngăn cản năng ngăn Ấn, không đi. sai ạn d i tư trưởng lao nói ít nhất năm cái có thể giúp giúp chúng ta không ít cho nên đại gia cũng không cần quá khẩn trương gật đầu một cái j o d e s cũng là cảm thấy vui mừng nói rằng này là chính mình trước khi rời đi ản giờ tư cho mình hay nhất đáp án đi chương bốn trăm bốn mươi tám chiến ma tướng một dạ đen kịt một màu mùa hạ bầu trời đêm làm cho người ta một loại sâu không lường được mênh mông vô cùng cảm giác đầy trời đầy sao hay là cũng chỉ có tại hát cá m nguyên có thể nhìn thấy phen này cảnh sát trời tối càng nguyệt cao chính là giết người thời điểm tốt nhưng đáng tiếc lúc này dồ đẹp bọn họ không phải đi giết người mà là đi bắt người phủ thanh chủ bên trong Dô cùng lần a an Đa Mai phía Mai ra n Hoàng còn có các loại, chờ sát mặt người ngưng trọng, vì an toàn Nạ cùng、Lilith、còn có Đa Long cùng、Mai、Long đáng người đã trước tiên xuất phát một bước, ở trong thành bốn tránh khỏi xảy ra vấn chờ Lịch phát Phủ, loại, có các có trước bước, mẹt mặt đám một sát xuất trí Lý l Di khỏi vì để, đã để đề. xảy bố ở trước tại phủ nha ở giữa edda bọn họ nói đại vương tử đột nhiên đại biến dô đê một phen hồi tưởng mơ hồ đoán được một cách đại khái hẳn là liền là bởi vì mình thần cách vào lúc kia xuất hiện thần cách khí tức để ra hỏa kia cảm nhận được cho là thân phận bại lộ cho nên mới phải lao ra phủ nhà bằng không ở bên trong tuyệt đối là an toàn tổng thể so với hiện tại hảo j o d e s rất sợ thần cách xuất hiện lần nữa sẽ đưa tới đối phương cảnh giác làm cho đối phương cá chết lưới rách lao ra tạo thành không tất yếu tổn thất cho nên trước tiên để mai lòng đám người chuẩn bị ứng đối phương pháp bắt đầu đi đứng ở j o d e s bên người lang hoàng cùng mẹ hai người trầm giọng nói rằng ân bắt đầu gật đầu một cái j o d e s chăm chú nói rằng thật dài hít một hơi hướng phía trước đi ra một bước ngay sau đó chỉ thấy hắn nhắm lại con mắt của chính mình sau một khắc cả người đấu khi bắt đầu bắt đầu điều động lực lượng tinh thần chìm vào đến bên trong đan điền v à chạm vào cái kia thần thánh thần cách cảm nhận được r ô đèn lực lượng tinh thần nguyên bản lẳng lặng nằm ở đấu khí tinh hạch bên cạnh thần cách nhúc nhích một chút tựa hồ đang đáp lại r ô đèn lực lượng tinh thần giống như vậy thông linh cực kỳ tại r ô đèn dẫn dắt dưới thần cách từ từ lộ ra bên ngoài cơ thể trôi nổi ở tại hắn trước mặt một màn này thần thần kỳ cực kỳ để một bên lang hoàng cùng mẹt hai người có một ít trợn mắt n mắt m ộ n khung cảnh này để cho hai người lòng sinh ước c ao tình j o s e p không có thả lòng thời gian dựa theo ạn dở tư tự nói với mình phương pháp cùng thần cách thành lập một cái vi diệu cầu nối trong n g á y mắt j o s e p tựa hồ càng đủ cảm nhận được thần cách là một cái tươi sống sinh mệnh mà không phải một cái bảo vật hoặc là chính là chỉ cần thần cách dường như một cái tiểu hài giống như vậy cảm nhận được j o s e p khí tức thân mật cực kỳ tại thần cách dưới sự giúp đỡ d o d e s bắt đầu sinh ra một loại cảm giác cảm giác giờ khắc này chính là mình cao cao tại thượng thần đứng ở giữa không trung nhìn xuống n g vân dân tại chính mình mỹ m ắ t hạ tất cả đều có vẻ nhỏ bé như vậy toàn bộ thủy mạc thành s o n g tất cả đều bị chính mình lực lượng tinh thần bao vây lại hơi thở thần thánh truyền vào chính mình lực lượng tinh thần ở giữa có một loại nói không ra uy nghiêm đứng ở dô đès bên người lan hoàng cùng mẹ đệ trong lúc nhất thời cảm nhận được này một cỗ uy áp cường đại hai sát mặt người đồng thời là hơi đổi một chút có một ít hoảng sợ m u ố n không phải bởi vì thực lực đạt đến cấp bậc kia giờ khắc này hai người nói không chắc đã cho rổ đẹp q u ỷ xuống đi nếu như là đổi thành người khác hiện tại nhất định là không thể tại rổ đẹp suy áp hạ vẫn có thể kiên trì đứng ở trước mặt của hắn giờ khắc này thủy mạc thành lại một lần nữa thay đổi sắc mặt giờ khắc này thủy mạc thành bên trong người toàn bộ đều bị kinh hãi ngày đó cảm nhận được cái kia một cổ hơi thở cái kia một cỗ thần thánh không thể xâm phạm khí tức bên trong tản mát r a huy nghiêm hay là bởi vì tu luyện hắc cám đấu khí nguyên nhân những này nhân đối với như vậy hơi thở thần thánh đặc biệt mẫn cảm thậm chí có một ít phản cảm bởi vì mơ hồ như vậy khí tức áp chế bọn họ đây cũng là thần thánh khí tức cùng khí tức hắc á m vật lộn với nhau chỗ cũng là tại sao giáo hội có thể tại đối phó hắc á m chủng tộc thời điểm chiến cuộc tuyệt đối lại là nguyên nhân về bản chất diễn áp chế giờ khác này mọi người ánh mắt đều không tự chủ được hướng về phủ thành chủ phương hướng nhìn lại mang theo một ít kính nghệ nhất định là vậy cái người đàn ông thế giới này ngoại trừ nam nhân kia ở ngoài không ai có thể tản mát ra như vậy khí t ứ c mọi người cũng biết đáng chết lại là t h ầ n cách thùy m ặ c thành một cái góc nào đó một nam tử tại cảm nhận được một cổ hơi thở sau khi thay đổi sắc mặt có một loại quỷ dị không nói lên lời tại n à y một cỗ thần thánh khí mạnh mẽ tức giới hắn thân thể bắt đầu phát sinh biến hóa một cỗ khói đen chậm rãi hình thành đem hắn vây quanh ở tại bên trong đáng chết t h ầ n cách dồ đ ẹ ra hỏa kia muốn làm gì trong lòng một đột nam tử mạnh mẽ oán giận trên mặt hiện ra một chút h o à n g hốt thầm nghĩ sẽ không phải là bị phát hiện đi ngược lại có một ít n g h i hoặc hai ngày trước mình cũng cảm nhận được này một c ố lực lượng lúc đó chính là mình cho rằng thân phận sẽ bại lộ cho nên mới phải bí quá hóa liều s ô n g ra trùng g â y ngày hôm nay nghi chẳng lẽ muốn lần thứ hai tiên phát chế nhân nghĩ tới đây biên nam tử bộ mặt vẻ mặt có một ít xoắn suýt nội tâm đang dãy r i a đang do dự cuối cùng nam tử trong mắt lóe ra một tia tàn nhẫn sắc hỗn đản g bên ngoài đều bị bao vây còn làm sao chạy đi âm thầm tự nói tình huống bên ngoài hắn mấy ngày này là biết một cách đại khái biết thế cuộc trước mắt nguy hiểm cho không thể tùy tiện động tác lao ra ngoài thành là không thể nào đối với thần cách hiểu quá rõ hắn cũng biết nếu như không cách nào lao ra ngoài thành như vậy ngốc ở trong thành coi như mình đi ra ngoài cũng là không làm nên chuyện gì biện pháp tốt nhất liền tiếp tục ở chỗ này biên bị tìm tới chỉ có thể quyết một trận tử chiến không tìm được toán là chính mình vận khí tốt mặt khác tìm kiếm thời cơ lao ra thủy mặc thành ở chỗ này biên trước sau không phải một cái biện pháp nhất định phải nghĩ biện pháp đi ra ngoài cuối cùng đi tới hai cái tinh thần huệ phải nhân thân biên một lao giả một người trung niên thời gian hai ngày đều tại vì mình cung cấp máu tươi hai người giờ khắc này xanh s a o vàng vọt da bọc xương xem ra khủng bố cực kỳ lộ hiện ra vẻ d ừ tận nụ cười nam tử đến gần bên cạnh hai người hừ làm sao cảm giác được này một c ổ hơi thở ma hồn sợ nhất đồ vật đi chẳng mấy chốc sẽ có người tìm tới bên này rồi nhìn thấy nam tử g i ữ t ậ n dáng dấp lão giả bình tĩnh nói rằng thả ta cầu ngươi thả ta đến mức người trung niên nhưng lại như trước khổ sở cầu xin nhìn nam tử ánh mắt tràn đầy sợ hãi thời gian hai ngày như địa ngục giống như vậy để hắn sống không bằng chết vào lúc này hắn chỉ muốn mau sớm rời khỏi bên này thậm chí tử đều so với cuộc sống bây giờ hảo bằng không giết ta người giết ta à ma quỷ nhìn thấy nam tử không có phản ứng nam tử trung niên không biết nơi nào đến khí lực lớn tiếng quát kha kha không nóng nảy sẽ cho các ngươi tử nếu muốn chết vậy thì tại làm gốc đem hiến một phần lực đi một tiếng cười lạnh nam tử này đi tới hai người trước mặt tại hai người ánh mắt bất khả tư nghị ở giữa một tiếng h ừ nhẹ sau một khắc chỉ thấy hắn trên tay bày ra một tầng màu đỏ sầm khí thể như mây mù bình thường đem hắn tay bao vây ở trong đó tràn đầy mùi máu tươi a tiếng thét trói thai truyền đến thê thảm cực kỳ nghe biết dùng người sợ hết cả hồn chỉ thấy lao giả cùng người trung niên tại tiếng kêu thảm thiết ở giữa cấp tốc biến hóa cấp tốc khô h é o đi như một cái bay hơi khí cầu giống như vậy cấp tốc xẹp xuống quỷ dị cực kỳ tiếng kêu thảm thiết mấy ngày liền cho dù là lao giả kia cũng nhịn không được kêu ra tiếng ra sức dây ruộ thế nhưng hắn dây r u ộ n nhưng là có vẻ như vậy không có hiệu quả cả người như trước cấp tốc khô héo đạt đến ra bọc xương trình độ sau khi khủng bố tình cảnh bắt đầu xuất hiện chỉ thấy bọn hắn da thịt bắt đầu phân giải Toàn bộ bị hấp thu thành năng bộ bị hấp làm ư phương ợ n nam g thức theo chạy tử tay v o trong pheo hắn thể. thời hai thành hai pheo lạnh trắng gian, sống người liền biến Trốc lát giá cơ cái cô cô cả, cực léo l sở sở đã à kỳ.、Làm、xong tất cả những thứ này nam tử lộ ra một tia nụ cười lạnh lùng cũng không thèm nhìn tới khung x ư ơ n g một chút xoay người liền hướng về phía trước đi đến phàm nhân liền là phàm nhân ngần ấy năng lượng tinh nguyên hai người dĩ nhiên chỉ có thể làm cho ta khôi phục đến dương huyền cảnh giới xem ra đây không phải là cái biện pháp phủ thành chủ bên trong rô đèn cả người giờ khắc này đã trôi nổi ở giữa không trùng quanh thân bao phủ kim quang dường như là cựu thiên thần linh đột nhiên nguyên bản bình tĩnh an lành thần cách kim quang mãnh liệt tựa hồ muốn tránh thoát rô đèn không chế hướng về xa xa bay đi giống như vậy có vẻ bạo ngược cực kỳ tìm được ở phía dưới lang hoàng chăm chú địa nắm nắm đấm thì thảo tự nói ở bên cạnh hắn mẹt cũng là có vẻ kích động cực kỳ tìm được nhanh lên một chút đi vừa lúc đó rô đèn đột nhiên mở mắt một đạo tinh quang trợt lóe lên lớn tiếng q u á t lên cả n g ư ờ i càng là hóa thành một đạo lưu quang hướng về thủy mạc thành phía tây phương hướng lao đi t h ầ n cách nhưng là lấy không kém chút nào rổ đẹp tốc độ tại phía trước dẫn đường nhanh lên một chút đổi tới nhìn thấy tình cảnh này lang hoàng cũng là không dám khinh thường vội vàng hướng về bên người m ạ t nói rằng ngay sau đó cả người cũng là lóe lên biến mất ngay tại chỗ hướng về rổ đẹp đổi theo mấy người cứ như vậy trước sau đặt ngang hàng cấp tốc đi tới ngăn ngắn mấy giây thời gian liền đi tới thủy mạc thành phía tây khu vực đáng chết bị phát hiện rồi lúc này ở cái này bí mật địa phương nam tử từ tu luyện ở giữa g ự c mình tỉnh lại sắc mặt tâm lãnh mạnh mẽ nói rằng tăng nhanh luyện hóa tốc độ đem toàn thân hấp thu mà đến tinh huyết cấp tốc tiêu hao ầm ầm ầm vừa lúc đó bên ngoài truyền đến một trận tiếng oanh minh ngay sau đó trực tiếp đá vụn tung tóe một tia sáng tuyến xuyên qua cái này đèn kịt phòng dưới đất nam tử hư lệnh một tiếng thân hình dường như phiêu hốt điều bình thường rời khỏi chính mình trước kia khoanh chân mà ngồi địa phương hướng về bên ngoài phóng đi cuối cùng cũng coi như chịu đi ra nhìn xuất hiện ở trước mặt mình đại vương tử r o d e s lạnh lùng hỏi cũng thật là xối ba tức đất gia hỏa này dĩ nhiên ở nơi này chế tạo ra như thế một cái bí mật huyệt động nếu như không phải có thần cách trợ giúp lại cho mình thời gian ba tháng mình cũng không nhất định có thể tìm tới bên này để r o d e s có một ít thẹn thùng r o d e s âm thanh có một ít khàn khàn đại vương tử nhìn rồ đẹp lạnh lùng nói giờ khắc này chỉ thấy hắn đầy mắt đỏ chót làm cho người ta một loại quỷ dị mà cảm giác khủng bố trong mắt hàn mang bắn ra bốn phía đằng đằng sát khí vù vù hô vài tiếng gió thổi âm thanh sau khi lang hoàng cùng m ẹ t mấy người cũng là đi tới địa phương này nhìn thấy đại vương tử đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đại ra mặt lộ vẻ vui mừng an ý hướng về bốn phía tán đi trong nháy mắt liền đem đại vương tử vây quanh ở tại ở giữa nhất vị trí chương bốn trăm bốn mươi chín chiến m a t ư ớ n g hai vù vù hô vài tiếng gió thổi âm thanh sau khi lang hoàng cùng m ẹ mấy người cũng là đi tới địa phương này nhìn thấy đại vương tử đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó đại ra mặt lộ vẻ vui mừng an ý hướng về bốn phía tán đi trong nháy mắt liền đem đại vương tử vây quanh ở tại ở giữa nhất vị trí cuối cùng là tìm tới gia hỏa này mọi người trong lòng đều là vui vẻ lần này xem như là hơi chút yên tâm một ít tìm tới người liền dễ làm trước mắt tuyệt đối không thể lại để ra hỏa này từ bọn họ dưới mỹ mắt trốn đây là biết được ra hỏa này thực lực sau khi mọi người ý nghĩ âm hoàng cảnh giới sau dai thực lực khiến người ta không thể không cẩn thận tương đối một khi xuất hiện chỗ sơ xuất hậu quả đều là không thể tưởng tượng nổi hắn có thể mang đến uy hiếp cùng thương tổn là to lớn làm sao to lớn như vậy phô trương muốn muốn giết ta hay sao nhìn mọi người không có trong tưởng tượng hoang mang đại vương tử sắc mặt như trước bình tĩnh có một cô nói không ra dạ tính làm cho người ta một loại cảm giác quỷ dị thêm vào cái kia một đôi màu đỏ s ô n g con mắt càng làm cho nhân mơ hồ cảm giác bất an chỉ thấy hắn cho dù đến lúc này khỏe miệng như trước mang theo một nụ cười lạnh lùng tựa hồ đang trào phúng những này nhân một cái ma tướng dô đét nhàn nhạt hỏi giờ k h ắ c này tâm tình của hắn ngược lại là bình tĩnh lại lạnh lùng nhìn ra hỏa này tỉ mỉ quan sát cùng phân tích tìm kiếm ra hỏa này nhược điểm cùng thiếu hụt chuẩn bị bất cứ lúc nào tiến công thân vương thần cách ở trên thân thể ngươi không có phủ nhận đồng đẳng với ngầm thừa nhận ma tướng hỏi ngược lại chiến giô đe l ệ n h lùng phun ra một chữ bầu không khí tại trong nháy mắt liền nghiêm túc lên hướng về bốn phía nhìn lại ma tướng sắc mặt rốt cục có một tia ngưng trọng bao quanh chính mình sáu người hai cái dương huyền cảnh giới một cái âm hoàng cảnh giới sau giai đại viên mãn còn có ba cái thần cấp sau giai đại viên mãn đương nhiên thần cấp sau giai đại viên mãn ba cái đối với hắn mà nói căn bản không tạo thành được nguy hiểm thế nhưng này lại có thể kéo dài chính mình thời gian cho ba người khác sáng tạo cơ hội muốn muốn đột phá đi ra ngoài không có đơn giản như vậy nếu như những này nhân cùng lúc lên đ i c h thoại nghĩ tới đ â y biên ma tướng nụ cười trên mặt đã biến mất cướp lấy là ngưng trọng vô hạn ngưng trọng ánh mắt không ngừng liếc tứ phương không nản trí phá vòng vây cơ hội đồng thời cũng là không có nhàn rỗi đem lực lượng của chính mình bắt đầu điều động trong nháy mắt gió nổi mây phun bầu trời có vẻ ám chìm xuống một cố lạnh leo khí tức lan tràn tứ phương để thủy mặc thành nhiệt độ tựa hồ trong nháy mắt đều giảm xuống vài cái cấp độ này một cổ hơi thở ở giữa mang theo nồng nặc hắc cám phong vị làm cho người ta một loại âm t à cảm giác đồng thời dồ đẹp các loại t r ờ nhân thay đổi sắc mặt ngăn ngắn thời gian mấy ngày ra hỏa này càng nhưng đã tự âm hoàng cảnh giới lại là bước vào đến dương huyền cảnh giới ở giữa lần thứ hai đột phá một cấp bậc nhìn rằng d ớ p hẳn là đạt đến dương huyền cảnh giới sơ dài trình độ sắc mặt lại là ngưng trọng mấy phần như vậy xem ra này một trận chiến đấu sẽ càng gian nan hơn số d ì nạ đám người khẳng định không phải ra hỏa này đối thủ nếu như một khi giao thủ chỉ là một con đường chết thôi không thể xuất hiện như vậy tình huống j o d e s trong đầu cấp tốc suy nghĩ đồng thời mọi người cũng là có một ít may mắn may mắn vào lúc này tìm được ra hỏa này dựa theo cái này tốc độ khôi phục e sợ lại có thêm thời gian nửa năm hắn liền có thể đủ bước vào đến dương huyền cảnh giới sau giai tầng thứ đi đến thời điểm muốn đối phó liền càng gian nan hơn hiện tại vẫn không tính là rất muộn h i ê n viên ra khỏi vỏ một cỗ chính hơi thở của đạo trong nháy mắt che ngập bầu trời tỏa ra mà đến thần cách lẳng lặng trôi nổi tại rô đèn bên người kim quang mãnh liệt tựa hồ cảm nhận được muốn cùng đối diện ma hồn chiến đấu giống như vậy phát sinh h ư n g phấn âm thanh h i ê n viên lăng liệt rô đèn mặt trầm như nước điều động quanh thân đấu khí cấp tốc bắt đầu lưu chuyển đấu khí áo giáp tại ngăn ngắn trong nháy mắt cũng đã trải rộng hắn toàn thân bốn phía nguyên tố phun trào thân mang đấu khí định giá cầm trong tay thánh kiếm hiến viên đỉnh đầu thần vương thần cách giờ khác này r o d e s đó là thiên hạ độc nhất vô nhị chiến thần khi tức vững vàng tập trung đối diện ma tướng đem hắn hoàn toàn bao phủ tại chính mình k h ô n g c h ê ở giữa r o d e s chiến ý l a n g nhiên cảm nhận được r o d e s chiến ý quanh thân lang hoàng đám người chủ động thối lui ra khỏi khoảng cách trăm mét phong tỏa b ố n phía rất hiển nhiên là dự định để r o d e s cùng ma tướng một t r ọ i một chiến một hồi bây giờ r o d e s thực lực nằm ở dương huyền cảnh giới sau giai t ầ n g thứ cao hơn ma tướng một cấp bậc ứng nên xuất hiện không được vấn đề gì mới đúng cho nên mọi người cũng không phải là lúc lo lắng tại dỗ đẹp đối diện cảm nhận được dỗ đẹp khí thế trong nháy mắt ma tướng sắc mặt cũng là khó coi lên không nghĩ tới tên nhân loại này dĩ nhiên cường đại đến mức cấp bậc này thần ma đại chiến mới vừa cất bước thần ma chi môn sơ khai khải hắn liền đạt đến cấp bậc này vậy tương lai đây nghĩ tới đây biên ma tướng trong mắt lóe ra một k i a âm lanh khí tức không thể để cho g i a hỏa này kế tục tiếp tục trưởng thành vâng không lần này thần ma đại chiến sẽ có phiền phái lớn đồng thời cũng là tại vì làm ma xuất lo lắng lần này xưa nay chưa từng có thiên ma bộ tộc phái ra một cái ma xuất tẩn giấu ở chính mình mấy người ở giữa chạy ra khỏi thần ma chi môn lúc này ma xuất đại nhân hẳn là mới tìm được tăng lên không lâu chứ thực lực hay là khôi phục cũng chỉ có như thế thôi gặp phải g i a hỏa này khẳng định có phiền phái lớn không thể để cho nguy hiểm xuất hiện không thể để cho ma xuất đại nhân gặp phải như vậy phiền phước những ý nghĩ này càng là kiên định ma tướng niềm tin trong mắt lóe ra một tia điên cuồng ánh mắt khoe miệng lộ ra một tia tà mị cười lạnh hét dài một tiếng thân phận vạch trần sau khi liền không cần ẩn giấu đi quanh thân ma khí phóng thích ma tướng chiến giáp phúc che tại hắn bên trên thân thể màu đen kịt chiến giáp tại như vậy đêm đen ở giữa đều có vẻ đặc biệt trói mắt đơn khóa lại thăm thẳm hào quang làm cho người ta một loại thâm thúy cảm giác âm l ã n h khí tức càng nặng chiến giáp có vẻ hoa lệ cực kỳ không phải không thừa nhận tại mặc vào này một bộ chiến giáp sau khi phối hợp với khoe miệng cái kia tà mị nụ cười giờ khác này ma tướng cũng coi là một cái đẹp trai cực kỳ người đàn ông hơn nữa còn là tà mị x o á i như vậy đẹp trai đối với nữ nhân mà nói tuyệt đối là trí mạng cho dù là l ý l ị ệ t người như vậy nhìn thấy giờ khác này ma tướng cũng là không nhịn được trong mắt lóe ra một tia ánh sáng âm thầm than thở thiên ma bộ tộc đều là đẹp trai cực kỳ thành viên mỗi một lần thần ma đại chiến khí thế thiên ma bộ tộc cường đại không tại ở thực lực của bản thân bọn họ còn nằm ở hoa lệ bề ngoài thông đồng không biết nhiều thiếu nữ tử vì bọn hắn hùng hồn hy sinh biết rõ là địa ngục cũng cố ý hướng phía trước đi đến do đó dẫn phát rồi không ít nội chiến chết ở những nữ tử này trong tay nhân cũng không ít hơn nữa vải chiến cung ta mị bề ngoài không giống ma tướng khí tức nhưng là hào phóng cực kỳ cầm trong tay t r ư ờ n g thương hét dài một tiếng âm thanh trong nháy mắt truyền khắp phạm vi mấy ngàn mét chiến ý lăng nhiên nồng nặc chiến ý đẩy dây toàn bộ thiên địa một câu nói kia thật lâu ở trên bầu trời xoay quanh gấp hút chiến j o d e s cũng là không dám coi như q u á t lên hai người âm thanh truyền khắp toàn bộ thủy mạc thành đưa tới vô số người quan tâm giờ khắc này thủy mạc thành bên trong mọi người không cách nào ngủ hai cô tuyệt nhiên ngược lại khí tức mạnh mẽ hai cổ cường đại chiến ý mỗi người cũng có thể rõ ràng cảm nhận được giờ khắc này những n à y nhân mới biết được mấy ngày này phong thành là vì cái gì giờ khác này những n à y nhân mới biết được nguyên lai còn có như thế một cái kinh thế hai tục cường giả tồn tại giờ khác này những n à y nhân mới biết được nguyên lai chủ chiến phái đại vương tử cường hãn đến tận đây ngươi nói đại ca sẽ có hay không có sự tại thủy mạc thành tây trên cửa thành lucy khẩn trương ngưng mắt nhìn xa xa cái kia hai đạo nhỏ bé thân thể có một ít mà lo lắng hướng về bên người s đã hỏi tây môn do hai người bọn họ cùng h á t ngân h á t r ư ợ u cộng đồng gác yêu cầu rất đơn giản chỉ cần dự phòng ma tướng khả năng phá vòng đ â y sẽ không hắn nhất định sẽ thắng edda khẳng định nói trong mắt niềm tin kiên định trước sau như một tin tưởng không có ai có thể chiến thắng rổ đẹp ân không ai có thể chiến thắng đại ca lucy cũng là gật đầu một cái tầng tầng nói rằng trong mắt lập lòe si mê ánh mắt tại bên cạnh hai người h ắ t ngân cùng hắt trói mắt thần hiển nhiên liền ngưng trọng rất nhiều xa xa hai người khí thế vẫn tại kéo dài tăng vọt ở giữa trong lúc nhất thời thậm chí có một loại không phân cao thấp cảm giác chiến đấu còn chưa bắt đầu cũng đã trước tiên tại khí thế trên phản so với lên ai vào lúc này nếu như rơi vào phía dưới thì bằng với là trước tiên thua một bậc cho nên khí thế phản so với hai người đều là không cam lòng yếu thế khí thế trên không thể thua thua khí thế liền thua một nửa chiến đấu khí thế mạnh mẽ để một ít thực lực nhỏ yếu người đã cảm giác sông bất quá khí đến như bài sơn đảo hải bình thường vượt trên đến khí thế để bọn hắn sự khó thở cảm giác mình ít hầu bị người bóp lấy giống như vậy sắc mặt đỏ lên gian nan thở hồn hển gió lạnh gào thét lẽ g i a nên n hai đôi mùa hạ buổi tối giờ khắc này nhiều thêm một k i a đến sương lạnh giá dạ rất yên tĩnh yên tĩnh đến chỉ có thể nghe được người khác tiếng hít thở tây môn khoảng cách chiến trường gần nhất mọi người cũng có thể nhìn rõ ràng bên ngoài mấy trăm mét trắng cảnh cho nên bọn hắn đặc biệt khẩn trương nhìn chằm chằm không chớp mắt rất sợ bỏ qua bất luận cái nào phân đoạn chiến đấu những này lòng người cũng là kèm theo bầu không khí khẩn trương mà treo lên hai người đứng trên không trung lẫn nhau đối diện nhưng là chậm chạp không có ra tay khí thế mặt trên phản so với dĩ nhiên không phân cao thấp ma tướng khí thế có vẻ bá đạo mà máu tanh mang theo d à y đặc khí tức sát phạt còn d ô đ ẹ khí tức nhưng là làm cho người ta một loại bàng bạc hùng vĩ cảm giác chỉnh tề lăng nhiên chính tề đối lập này xem như là chính tả đệ một hồi giao đi hai cố khí thế tại không khí ở giữa không ngừng va chạm tiến hành một hồi không nhìn thấy chiến đấu không có khói thuốc súng chiến đấu xuất bắt đầu trước vô thanh vô tức nhưng là nguy hiểm cực kỳ xa xa lang hoàng các loại chờ sát mặt người ngưng trọng mang theo kinh ngạc ma tướng thực lực đã xa xa vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng cường đại đến tận đây liền ngay cả lang hoàng đều có một ít thẹn t h ù n g xem ra cho dù là chính mình giao thủ với hắn cũng không nhất định có thể có nắm chắc chiến thắng đi lại một lần nữa một lần nữa xem kỹ r a hỏa này mới ngạc nhiên phát hiện hắn đã đạt đến không so với mình kém cấp độ trận này vốn cho là rỗ đ ẹ p tất thắng không thể nghi ngờ chiến đấu tại trong nháy mắt trở nên trở nên tế nhị kết chương ụ c k i ế n n g ờ i ta thấy h k bốn trăm năm mươi chiến ma tướng ba rô đẹp như thế sắc mặt ngưng trọng đối với ma tướng biểu diễn ra thực lực có một ít kinh ngạc như vậy trình độ đã hoàn toàn có thể cùng dương huyền sau giai tầng thứ võ giả tranh tài cái này chẳng lẽ chính là ma hồn thực lực sao k h í tức bá đạo khiến người ta có một ít không chịu nổi làm cho người ta sinh ra to lớn cảm giác chen ép k h í thế giao chiến để không khí động lại đồng thời tràn đầy một cỗ mùi thuốc súng làm cho người ta một loại choáng váng cảm giác giờ khác này hai người chính là thế giới trung tâm thiên địa to lớn tựa hồ cũng khó có thể chứa đ ư ợ c hai người giống như vậy từ xa nhìn lại mọi người đều cảm giác giờ khác này hai người có vẻ khổng lồ như vậy ở tại bọn hắn trước mặt chính mình liền như run dế bình thường nhỏ bé tồn tại ma vũ rốt cục tại quá hồi lâu sau khi thế mặt trên giao chiến bất phân thắng bại ma tướng không nhịn được trước tiên triển khai chiến đấu h ừ lạnh một tiếng bước chân đột nhiên bắt đầu đ ộ n g trong nháy mắt cả người liền như huyễn ảnh bình thường không ngừng c h ấ p động trong tay trường thương múa kéo ra từng mảng từng mảng hư ảnh mang theo màu đen khí t ứ c dường như nhảy một cái dương nanh múa vớt to lớn hắc long bình thường hướng về rổ đẹp đập tới long ngâm rổ đẹp lựa chọn trực tiếp nhất phương thức người kiếm hợp là một hóa thành một đạo bạch quang lóe lên liền qua hướng về hắc long nào tới ngao mơ hồ tựa hồ nghe đến một tiếng cao vút rồng ngâm âm thanh cự long đang gầm thét tựa hồ bất mãn có người lại dám chống đối hắn uy nghiêm lại dám đối địch với hắn ma tướng một chiêu này có thể nói là thanh thế thật lớn để chu vi hết thệ quan chiến sắc mặt người đại biến vội vã lại một lần nữa cấp tốc hướng về mặt sau thối lui cồn phong gào thét chu vi nguyên tố trong lúc nhất thời bạo ngược lên điên cùng lưu động khiến người trong a quang kinh kêu hại biến Cái hiên đến nhưng là có vẻ yên tĩnh bạch đạo sát. một có là vẻ ấ bất t thế nhưng tại yên tĩnh một liệt nhiều, nhưng hiên cẳng người an mánh nguy chính như hiểm, giữa giác bởi kêu ở ra cố cảm cử là lộ là l để vậy, vì mới có thể giết có cho、ta. Chỉ chốc thể ta. Phá gạo. lúc á t một tiếng tiếng hét phẫn nội đến, là dồ đẹp giống to âm thanh. Trong sau chuyển âm nội đến, phẫn dống đè là l nhất thời bạch quang mãnh liệt tràn đầy hơi thở thần thánh hiên viên thánh kiếm một chiêu kiếm chặt bỏ long ngâm nhất thức phát ra một tiếng, tiếng gầm gừ gào thét sông thẳng cự long đầu ma vũ thiên thu. Thân h n ì ầm a quanh ngưng thân nguyên tụ tố l ầm n này.、Ma、tướng cũng địch không dám kinh đối cảm được vậy suốt ầm cảm Ấm rốt cục hai người đệ một lần giao phong trường thương cùng hiên viên thanh kiếm va chạm vào nhau phát sinh nổ v a n g âm thanh làm cho cả đại địa tựa hồ cũng chấn động lên cũng không hề lập tức tách ra chỉ thấy giờ khắc này dô đèn h i ê n viên thánh kiếm mặt trên tre l ớ p một tầng hào quang màu tử kim đem kiếm thể khuyết đại ra mấy chục mét t r ư ờ n g khí thế như cầu v ồ n g dường như cựu thiên thần linh giống như vậy ngược lại là cầm trong tay như vậy to lớn trường kiếm dô đèn có vẻ đặc biệt nhỏ bé một mặt khác ma tướng trường thương cũng là quanh thân bao trùm màu đen khí mang đặt đến mấy chục mét độ dài hai người chăm chú niêm ở chung một chỗ kế tục giao phong không phân cao thấp hai cổ hơi thở tương đụng vào nhau phát sinh chói thai chít chít âm thanh Phá. lần này là ma đem gầm lên giận dữ đống nhiên chỉ thấy lại một lần nữa phát lực nặng nề âm thanh truyền đến hai người phân biệt hướng về hai cái phương hướng bay ngược mà đi một chiêu dưới cũng đã cho quá nhiều người mang đến chấn động khiến người ta có một ít khó mà tin nổi này hay là bọn hắn có thể chống đối đối thủ sao hai người thể hiện ra đến thực lực thậm chí vượt ra khỏi bọn họ nhận thức hai người phân biệt tại rút lui mấy chục mét sau khi mới tính là miễn cưỡng ổn định dáng người v ù v ù thở dốc sắc mặt đều không dễ nhìn lắm tuy rằng vẹn vẹn là một chiêu tranh tài hai người nhưng đều là phát huy ra tám tầng trở lên thực lực như vậy như trước không phân cao thấp bởi vậy càng làm cho bọn họ cẩn thận lên không sai xem t ô i vẫn là nói thầm ngươi thế hệ này thần vương ngươi có tư cách thật dài hít một hơi l a n g không đứng ở rô đẹp đối diện ma tướng trầm giọng nói rằng này xem như là hắn nhận rồi rô đẹp thân p h ậ n ma tướng cũng là danh bất hư truyền hư lệnh một tiếng rô đẹp lạnh lùng nói ngay sau đó nhìn ma tướng hiện tại bó tay chịu c h ó i vẫn tới kịm ngươi không phải đối thủ của ta cho dù là kiến thức đối phương thực lực cường đại dù đẹp như trước có mười phần tự tin đối với mình tràn đầy tự tin h ừ bó tay chịu c h ó i buồn cười này chính là các ngươi tư tưởng vô c h i muốn cho ta bó tay chịu c h ó i không muốn vọng tưởng muốn chiến liền chiến ta muốn nhìn này một đời thần vương đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào xem ngươi có thể bắt ta làm sao biết mình không sẽ tử vong đối phương trước mắt thực lực còn chưa đủ lấy phong ấn chính mình tất cả những thứ này để ma tướng càng thêm là không e rẽ lên nhìn rô đẹp mang theo khiêu khích dí vị nói rằng ngươi đã muốn xem ta bản lĩnh vậy hay để cho ta xem một chút ngươi có thể không chống lại h ừ l ệ n h một tiếng vô ảnh rô đẹp phát động như nước thủy triều thế tiến công vô ảnh một chiêu kiếm trước tiên thi triển mà ra trong n g a y mắt ba mươi sáu đạo thân hình đã xuất hiện ở bốn phương tám hướng dường như thực chất giống như vậy giờ này k h ắ c này dô d e s e đã đem vô ảnh kiếm phát huy ra to lớn nhất uy lực ba mươi sáu đạo thân hình đã đạt đến một cái cực hạn báo hòa điểm mỗi một người hình đều là một cái thực thể có thể nói là thật thật giả giả hư hư thật thật người thường kiên quyết khó có thể phán định thật giả càng chủ yếu chính là những này thân thể cũng có thể phát huy ra tiếp cận với chính mình bản thể thực lực có thể tưởng tượng được ra như vậy một chiêu dưới cường hãn đến trình độ nào chút tai mọn nhìn thấy dô d e s e vô ảnh kiếm đối diện ma tướng đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó dĩ nhiên lộ ra một nụ cười lạnh lùng nhàn nhạt, nhạt quát lên sau đó chỉ thấy cả người hắn cư như vậy đứng ở hư không ở giữa dưới chân sinh phong từng bước bước ra mỗi bước ra một bước liền dường như kéo thiên địa khí chấn động giống như vậy không khí sinh ra từng đạo từng đạo mắt trần có thể thấy làn sóng hướng về bốn phía khuyết tán mà đi như một cái mặt hồ tạo nên vận sóng mỗi bước ra một bước quanh mình không khí liền tựa hồ giảm xuống một cấp bậc liên tục mười sáu bộ sau khi không khí nhiệt độ đã đạt đến một cái băng điểm thậm chí có thể nhìn thấy điểm điểm màu trắng sưng ơ lạnh t r ó i t r a n g mùa hạ dĩ nhiên không khí bắt đầu kết xương khiến người ta khiếp sợ cực kỳ nhiệt độ tuyệt đối xa xa quan chiến lang hoàng không nhịn được thấp giọng q u á t lên ma sẽ mang cho hắn một lần lại một lần bất ngờ cường đại công pháp thực lực cường đại giờ khác này lại có thể dùng bản thân mình khí thế động lại quanh mình không khí tại tuyệt đối nhiệt độ dưới quanh mình không khí bắt đầu ngưng kết nhiệt độ hạ dạ đến một cái băng điểm làm như vậy mục đích rất đơn giản chính là muốn đem đối diện cái kia ba mươi sáu đạo hư ảnh tốc độ chậm lại lợi dụng nhiệt độ khống chế bọn họ tốc độ sau đó tìm kiếm phá vòng vây giao lộ diệt h i ê n chỉ nghe thấy ma tướng hừ lạnh một tiếng thân hình cấp tốc lay động khoe miệng mang theo một nụ cười lạnh lùng cấp tốc hướng về tối biên giới một đạo thân hình tránh đi trong tay trường thương vung vẩy mang ra từng đạo từng đạo màu đen liên mạc dường như dao long bơi lội lại như nhảy một cái thật dài màu đen tơ lụa trên không trung bay lượn len can đinh lanh lảnh đụng nhau âm thanh liên tiếp không ngừng phát sinh bán ra điểm điểm tia lửa trói mắt quanh mình hư ảnh từng cái từng cái biến mất cuối cùng chỉ còn lại có một cái rô đèn bản thể tại mọi người đều vẫn không có làm rõ đến tột cùng là sẽ ra chuyện gì thời điểm rô đèn vô ảnh kiếm lại bị phá giải hơn nữa còn là phá giải thẳng thắn như vậy gọn gàng vô ảnh kiếm đệ một lần bị phá giải này sàng khoái không thoát ly mang thủy giao phong sau khi hướng về phía sau cấp tốc thối lui rô đèn sắc mặt có vẻ âm trầm cực kỳ đây là một cái cực kỳ khó chơi đối thủ mặc dù mình thực lực so với phương mà nói hơi chiếm thượng phong thế nhưng đánh nhau nhưng là khó có thể chiếm tiên cơ để r o d e s có một ít t uất thức lực lượng tinh thần rất cường đại r o d e s hư lệnh phá giải chính mình vô ảnh kiếm ma tướng dựa vào chính là cái kia phi phạm lực lượng tinh thần lực lượng tinh thần tại trong nháy mắt tập trung vào ba mươi sáu đạo thân hình sau đó lợi dụng không khí nhiệt độ đến khống chế chính mình mỗi một bóng người tốc độ do đó tại đệ trong lúc nhất thời tìm tới chính mình bản thể toàn lực công kích do dự hư ảnh phân tán để bản thể thực lực không còn trước kia thực lực cho nên tại mạnh mẽ tấn công dưới dồ đèn hiện ra một tia vô lực không thể không chịu hồi chính mình hư ảnh đem năng lượng một lần nữa điều sẽ chính mình trong cơ thể như vậy phá giải phương thức trước đây chưa từng gặp người bình thường cũng căn bản là không thi triển ra được vậy chính là thiên ma bộ tộc như vậy tinh thần lực mạnh mẽ mới có thể ung dung làm được đổi làm bất luận là một người nào đều là chuyện không thể nào chính là tại lực lượng tinh thần dưới sự giúp đỡ thiên xé trời cả ngươi cấp tốc lùi về sau đồng thời dung cổ tay đấu khí cấp tốc truyền vào trong nháy mắt đấu khí màu tử kim lại một lần nữa bao trùm nhân viên thanh kiếm sau đó chỉ thấy rổ đẹp b ỗ n g nhiên phóng lên trời trường kiếm trùng thiên trực phá mây xanh một bên là kiên quyết đen kịt một bên là tử kim c h ó i mắt hai loại nghiêm túc xuất hiện tạo thành mánh liệt đánh cờ chấn động nhãn cầu giờ khác này chẳng những là thủy mạc thành tây khu người thấy được này một trận chiến đấu cả người thủy mạc thành người đều thấy được này một trận chiến đấu nhìn thấy tình cảnh này mọi người tại chấn động đồng thời càng chính là rất nhiều vì làm đại vương tử thực lực cảm giác được kinh ngạc hắn dĩ nhiên cường hãn đến như vậy có thể cùng thể đây ẹ p họ hết. đ chính là dương huyền cảnh giới võ giả lẽ nào đại vương tử tiến vào đến cái trình độ này vậy tại sao ngày đó ở cửa thành trên một thoáng bị đánh bại cơ chứ vậy tại sao chủ chiến phái tại hắn dẫn dắt đi nhưng là trước sau không cách nào đạt được thắng lợi đây tất cả tất cả trong nháy mắt này tựa hồ cũng trở thành một cái mê một cái khiến người ta nghĩ không ra mê đương nhiên cũng, cũng chỉ có rổ đẹp bọn họ số ít mấy người biết chuẩn bị một chút không thể để cho đối phương có cơ hội đào tẩu l a c h o à n rộng g trầm h ư ớ n g về bốn đẹp trăm năm nguy i cũng h m ư ó i Cho tại mốt t bất chiến ứ lúc c nào đấu xuất chuẩn nguy có thời thể hiện h bị, tùy thời có thể tại i ể rổ ma thời điểm thế thân hắn. Chương 451, chiến ma tướng bốn chuẩn bị một chút không thể để cho đối phương có cơ hội đào tẩu Lan hai thanh binh khí lại một lần nữa giao ở cùng nhau trong nháy mắt toàn bộ thiên vị trí ảm đạm phai mờ khiến người ta cảm thấy như vậy hư huyễn bầu trời một bên hiện ra hoa lệ màu t ử kim một mảnh nhưng là hiện ra quỷ dị ưu ám sát hát đến khiến người ta cảm thấy như vậy hư miểu âm âm âm như thế giới đại phá giống như vậy chuyên đến một trận kinh thiên động địa tiếng oanh minh toàn bộ thủy mạc thành tựa hồ cũng tại này một trận tiếng oanh minh ở giữa run r à y toàn bộ thủy mạc thành tựa hồ cũng tại này một trận phá âm thanh ở giữa chấn động giờ k h ắ c này nguyên bản đang say ngủ đám người bị thức tỉnh giờ k h ắ c này nguyên bản ở trong bóng tối quan chiến đám người bị sợ ngây người đây là nhân lực có thể làm được sự tình làm cho người ta một loại khó mà tin nổi cảm giác như h u y ễ n nhập ngộng phá trung tâm từ từ sinh ra một cái màu đen k ỵ thang lớn dường như một cái há hốc miệng r a miệng lớn giống như vậy phát sinh một cố lực hút cường đại bất quá ngăn ngắn trong nháy mắt bắt đầu từ từ rũ hợp lại chiến đấu kịch liệt tại kéo dài cả con đường đạo đã bởi vì hai người chiến đấu trở nên rách tạc ơi khắp nơi g ầ m g ầ m l o a hoa a phòng ốc cùng môn điếm đều là bị hủy thành một đống phế tích bụi chân đầy trời gió lạnh lạnh rung bầu không khí lạnh leo đến một cái cực điểm trình độ người rất mạnh rốt cục dô đèn không khỏi không cảm khái nói rằng trên cánh tay như trước chuyển đến một cỗ nhàn nhạt ma ý h ổ khẩu nơi như trước tồn tại đau đớn khó khăn cảm giác chảy ra nhiều tia vết máu tại vừa nay cái kia mánh liệt va chạm ở giữa hắn h ổ khẩu đã bị x é rách to lớn lực đạo s ô n g lên lên dưới cảm giác đau đớn kéo dài khó tiêu hãy b ớ t sàm luôn đi kế tục chiến hiện ra hào sảng một mặt ma tướng kế tục quát càng đánh càng hăng trong n g á y mắt đã qua trăm chiều song phương như trước rằng co không xong chiến đấu kịch liệt để xa xa quan chiến mọi người tâm trước sau đều là lơ lửng giữa trời đại khí không dám thở một thoáng hai đạo thân hình cấp tốc ở giữa không trung lấp lóe luân phiên có thể làm cho nhân thấy rõ chỉ có hai đạo hào quang một đạo màu tử kim cùng một đạo màu đen chỉ có thể dựa vào như vậy màu sắc đến phân biệt thân phận của hai người thậm chí rất nhiều lúc hai đạo màu sắc đều là gắt gao đan sen vào nhau c u ố n quít lấy nhau khiến người ta đều khó mà phân biệt xa xa lan g hoàng đám người càng là cuống lên lên thế nhưng là không có chỗ xuống tay như vậy chiến đấu bọn họ đã là không cách nào nhúng tay tuy tiện nhúng tay đối với người nào đều sẽ không có chỗ tốt thậm chí sẽ hại đến rô đès cho nên bọn họ có thể làm chỉ có khẩn trương chờ đợi không biết đã bao nhiêu lần tách ra nhìn đối diện càng đánh càng hang ma tướng rô đès trong lòng âm thầm kêu khổ đây là một cái dương huyền cảnh giới trung dai võ dạn nên có thực lực sao cái kêu biến thái thực lực căn bản là sẽ không so với mình thua kém muốn biết mình thực lực liền coi như là bình thường dương huyền cảnh giới sau giai võ giả cũng không phải là đối thủ của chính mình nhưng là bây giờ càng gặp phải một cái so với mình vẫn biến thái j o d e s h chỉ có thể cảm khái nhất sơn vẫn so với nhất sơn cao thân thể đấu khí tiêu hao đến trình độ nhất định sau khi làm cho mình cảm giác được một trận hệt vải bên trong đan điền một cỗ nhiệt lượng chính đang dòng nước xiết để j o d e s h thất kinh lúc này mới nhớ tới thần cách bị chính mình thu vào bên trong đan điển tựa hồ cảm nhận được ma khí mạnh mẽ giờ khác này có một ít bạo ngược t h ầ n cách đúng rồi làm sao quên mất còn có đồ vật này có thể dùng j o s e p có một ít cười khổ t h ầ n cách ở trong chiến đấu mới có thể trợ giúp chính mình không ít đi thiếu một chút quên mất nó vẫn là một cái phát bảo hơn nữa tại minh vực thời điểm tại ản giờ tư chỉ đạo dưới mình đã miễn cưỡng có thể khống chế nghĩ tới đ â y biên j o s e p tự tin tăng nhiều q u á t to một tiếng lấy ra bên trong đan điền thần cách trong nháy mắt quanh thân kim quang mãnh liệt thân thể vết thương tại kim quang dưới sự giúp đỡ t r ợ t bắt đầu cấp tốc phục hồi như cũ nguyên bản có vẻ có một ít tạm đạm đấu khí khôi giáp tại này một trận kim quang dưới sự giúp đỡ dĩ nhiên cấp tốc khôi phục lên lại một lần nữa có vẻ thần thái sáng láng nhìn thần cách r o d e s có một ít cảm khái kỳ thực cái này thần cách vậy chính là một cái hình vương pháp bảo như một cái lệnh bài cầm trong tay trong nháy mắt cảm giác được một cỗ hơi thở thần thánh lan tràn chính mình toàn thân c n g h i ê n viên t h a giữa n h kiếm ở t r u y ề n đ ế n cái kia một khổ hơi thở cực kia hơi khổ một thở kỳ như lấy à là, đều là chính đạo khí. Lúc này, màu và càng là đều đạo nhiều uy Lúc chính cầm cách, tước. cách khí. phải hiên thanh thần thêm một tia thần thánh uy vũ khí、tước. Thần、cách. Nhìn h trong viên ngóng Zodes kiếm, tay tay một trái tia vũ dơ Zodes lấy ra thần cách ma tướng ánh mắt đệ một lần phát sinh ra biến hóa lộ ra một chút hoảng hốt cùng lo lắng có một ít cảnh giác nhìn rô d e n tựa hồ đang lo lắng cái gì thần cách cũng là dường như có sinh mệnh giống như vậy cảm nhận được đối diện ma tướng khí tức phát sinh o n g long long long thanh có vẻ hưng phấn cực kỳ vài lần đều muốn tránh thoát rô đè ràng buộc vọt tới đối diện đi chiến ý nồng đậm phiên thiên một đòn đây là rô đè từ thần cách đến trường đến đệ một chiêu thức cũng là đơn giản nhất một cái đệ trong lúc nhất thời rô đè thi triển ra chiến đấu đến cấp bậc này đã là không cách nào dễ dàng phân ra cao thấp rô đè không dự định kế tục kéo dài thời gian nhìn phía dưới một mảnh hôn độn đường phố lông mày mơ hồ nhữ lại mị ảnh bộ giống to một tiếng lần này ma tướng sắc mặt có vẻ ngưng trọng cực kỳ dưới chân sinh liên giống như vậy trên không trung cấp tốc đi khắp tốc độ cực nhanh so với t r ư ớ c mau r a còn có không chỉ một lần qua trong giây lát toàn bộ thiên địa chỉ thấy đều tràn đầy hắn thân hình vô số hư ảnh tại biến mất cùng sản sinh ở giữa không ngừng lặp lại lấy ra thần cách dô đẹp ở phía dưới dùng lực lượng tinh thần vững vàng không chế sử dụng một chiêu này tiêu hao lực lượng tinh thần vượt ra khỏi hắn tưởng tượng có vẻ có một ít vất vả có thể thấy được thần cách ở giữa ẩn chứa này một ít công pháp cường đại cỡ nào trình độ liền tính bây giờ rô des thi triển đệ một chiêu đều khó khăn như vậy càng không cần phải nói còn lại cao thâm chiêu thức không phải rô des không muốn tại vừa bắt đầu thời điểm chiến đấu liền sử dụng thần cách mà là không thể bởi vì tại minh vực thời điểm ạn giờ tư liền trịnh trọng đã thông báo nếu như không phải vạn bất đắc dĩ không tới cuối cùng bước ngoặt hay nhất không muốn dùng thần cách chiến đấu tiêu hao năng lượng không nói hơn nữa nguy hiểm một khi kẻ địch thực lực vượt xa chính mình thần cách bị đánh nát như vậy chính mình chắc chắn phải chết liền tính cùng cùng đẳng cấp đối thủ tranh tài cũng cần làm hết sức tiêu hao hắn đấu khí cùng lực lượng tinh thần chỉ có như thế giới dùng lại dụng thần cách mới là bảo thủ cách làm thần cách kim quan g mãnh liệt trong nháy mắt phóng to mấy ngàn lần như một cái to lớn bàn tay bình thường trọng thiên mà hàng màu vàng óng bàn tay làm cho người ta một loại uy nghi cảm giác dường như toàn bộ thủy mạc thành đều bị bao phủ ở tại trong đó ầm ầm bầu trời ở giữa lôi tiếng nổ lớn tử lôi như dao long bình thường ở bên trong trời đất đi khắp thần cách cuối cùng như ngừng lại phạm vi mấy chục mét to nhỏ trình độ sau khi cấp tốc đánh xuống một cổ hơi thở trước tiến đến gắt gao tập trung vào đối diện ma tướng sau đó nhìn như chầm chậm hạ xuống thế nhưng là làm cho người ta không chỗ có thể trốn cảm giác nhanh lên một chút lùi cho dù là đứng ở bên ngoài mấy trăm mét biết rõ thần cách sẽ không thương hại đến bọn họ thế nhưng lang hoàng vẫn là không nhịn được kinh hô bên người mẹt mấy người cũng là theo bản năng lại một lần nữa hướng về mặt sau lui lại mà đi rất sợ chịu đến thai vạ tới đồng thời quanh thân đấu khí tại trong bất chi bất giác chủ động vận hành lên chống đối cái kia một cổ kinh khủng uy nghiêm huyên đánh ma tướng nhìn thấy chính mình đường đi toàn bộ bị phong tỏa trong mắt cũng là lộ ra một tia tàn nhẫn sắc lớn tiếng rít gào sau khi mấy trăm đạo huyễn ảnh đồng thời hướng về trên bầu trời trùng kích mà đi mục tiêu thình lình liền thần cách sau một k h ắ c chỉ thấy những này huyễn ảnh đồng thời hướng về thần cách đánh tới hắc quang cùng kim quang lại một lần nữa giao trong khoảnh khắc thiên địa chỉ còn lại có màu vàng kim cùng màu đen hai loại màu sắc rầm rầm rầm liên tiếp không ngừng tiếng va chạm không ngừng truyền đến thần cách bắt đầu hơi run rẩy tại ma tướng điên cồn g công kích hạ có vẻ có một ít không ổn định lên đối diện r o d e sắc s mặt bắt đầu có một ít trở nên trắng bệnh mạnh mẽ khống chế thần cách duy trì ổn định để rô đè kinh hỉ phát hiện kim quang trợt bắt đầu thôn phệ m à tướng phát huy ra năng lượng chính đang không ngừng thôn phệ quả nhiên không qua chốc lát thời gian ưu ám hào quang từ từ bị che giấu nếu như tỉ mỉ quan sát có thể phát hiện giờ khắc này m à tướng sắc mặt so với r ô đẹp càng khó nhìn hơn hoàn toàn trắng bệnh khoe miệng mơ hồ mang theo một tia máu tươi nếu như trước đó không có cùng r ô đẹp tiến hành luân phiên chiến đấu hay là vào lúc này chống đối thần cách công kích hắn còn không đến mức chịu đến như vậy thương tổn nhưng đáng tiếc trước đó chiến đấu hắn có thể nói là đã tiêu hao hết toàn lực tiêu hao quá nhiều đấu khí đưa đến hiện tại có một ít suy yếu mới có thể tại tranh tài ở giữa hết sạch sức lực để j o d e s h chiếm cư thượng phong dù sao j o d e s h thực lực bại ở bên kia vốn là có lẽ mạnh hơn hắn trên một phần huống hồ có thần cách trợ giút thần cách vốn chính là ma hồn trời sinh khắc tinh có thể tưởng tượng được ra tại thần các tác dụng lớn hạ hắn căn bản là không hề phần thắng có thể nói không nói thực lực vốn là so với j o d e s h thua kém một bậc liền tính bằng nhau dưới tình huống dô đẹp có thần cách trợ rút vừa bắt đầu chiến đấu mượn xuất thần cách ma tướng cũng là muốn rơi vào hạ phong phá cho ta một tiếng gầm lên dô đẹp giống lớn nói trong nháy mắt thần cách tinh quang lần thứ hai nổi lên chiếu sáng toàn bộ màn đêm đem thủy mạc thành chiếu rọi tại một mảnh kim quang ở giữa bóng đen da tốc bị thôn vệ tốc độ trong nháy mắt biến mất hầu như không còn sau đó truyền đến một tiếng kêu đau đớn âm thanh chỉ thấy được vừa đến thân hình cấp tốc hướng trên mặt đất rơi xuống mà đi mạnh mẽ đập ở trên mặt đất thắng lợi thân cách nhân cơ hội mà trên đảo mắt chỉ thấy phúc nắp ở trên mặt đất chật vật ma tướng trên người kim quang bao phủ chuyên đến một trận kêu thảm âm thanh khiến người ta nghe kinh hồn bạt vía thân hình không ngừng v ặ t mẹo tựa hồ muốn dây r ù a thế nhưng tại kim quang bao trùm dưới nhưng là không chỗ đột hình chỉ có thể gắt gao bị giam cầm ở trong đó làm xong tất cả những thứ này dô đẹp vội vàng hướng về phía trước phóng đi trói buộc chặt dây g i a ở giữa ma tướng lúc này s ô di nạ cùng lang hoàng mấy người cũng là cấp tốc chạy tới rô đẹp trước mặt nhìn thấy ma tướng bị giảng buộc mọi người thật dài thở ra một hơi yên tâm hạ xuống chương 452, cầm cố kim quang bao trùm dưới nhưng là không chỗ đ ộ n hình chỉ có thể gắt gao bị giam cầm ở trong đó làm xong tất cả những thứ này rô đẹp vội vàng hướng về phía trước phóng đi trói buộc chặt dây rủa ở giữa ma tướng lúc này s ô di nạ cùng lang hoàng mấy người cũng là cấp tốc chạy tới rô đẹp trước mặt nhìn thấy ma tướng bị giảng buộc mọi người thật dài thở ra một hơi yên tâm hạ xuống cuối cùng là đem ra hỏa này cho giảng buộc lên cơ sở ngầm nguy hiểm xem như là giải trừ mọi người tựa hồ mới từ trước đó chấn động chiến đấu ở giữa trở về có vẻ lòng vẫn còn sợ hãi hồi tưởng trước đó chiến đấu trong lòng như trước nhấp nhô bất an bọn họ đã được kiến thức ma hồn cái kia cường đại một mặt lẽ nào hết thể ma hồn đều cường đại đến mức cái trình độ này sao khó tránh khỏi có một ít thấp thỏm bất an đồng thời nhìn rô có một ít quái gì, này cái biến thái cấp bậc người nhiệm vụ cái k i a cường hãn thực lực cũng là sâu sắc chấn động mỗi người tâm đặc biệt là cuối cùng lấy ra thần cách trận chiến ấy cái k i a khí thế khủng bố uy lực mạnh mẽ không người nào dám cùng tranh tài nhìn t h ầ n cách đại gia trong mắt nhiều thêm một k i a nóng bỏng cùng chờ đợi mình có thể có như thế một cái cường đại thần cách thật là tốt biết bao à, khó tránh khỏi sẽ có một ít như vậy ý nghĩ như vậy dưới càng là khích lệ những này nhân cấp tốc đạt được thần cách bức thiết nguyện vọng cũng vẫn có thể xem là là một chuyện tốt t h â n cách giờ khác này lẳng lặng trôi lơ lửng ở đại vương tử trên đỉnh đầu chậm rãi xoay tròn làm cho người ta một loại thích dí cảm giác tựa hồ rất hưởng thụ nếu như tỉ mỉ quan sát sẽ hoảng sợ phát hiện tại t h â n cách bao phủ kim quang ở giữa giờ khác này theo đại vương tử trong cơ thể chính đang có một cỗ nhàn nhạt hào quang màu đen không ngừng bị nhiếp lấy ra cuối cùng hấp nhập t h â n cách ở giữa đi mà mỗi một lần năng lượng bị nhiếp lấy ra đại vương tử trên mặt liền sẽ xuất hiện một tia khó chịu cùng bất an còn có dữ tợn sắc mặt càng ngày càng trăng xám cả người đều hiện ra một tia vô lực bệnh tật đích gián dấp không còn trước đó dũng cảm ra sức d â y giụa nhưng là không có nổi chút tác dụng nào cùng hiệu quả để hắn có một ít dữ tợn h thân cách vững vàng đem đại vương tử cầm cố ở tại trong đó hiển nhiên vậy cho dù là phong tỏa ngăn cản hắn hôn thể để hắn không chỗ đổn hình đi xem như là giải quyết mẹ thật dài hít một hơi sau này cảm khái nói rằng giờ mới bắt đầu mà thôi lang hoàng nhưng là khá là không lạc quan nói rằng đây mới là đệ một cái liền trước mắt mà nói tối thiểu còn có ba cái g i a hỏa không có bị tìm ra trong đó thậm chí còn có một cái ma xuất đã được kiến thức ma tướng thực lực sau khi mọi người khó tránh khỏi càng lo lắng hơn ma xuất cái này thật cao vượt lên tại ma tướng trên đầu siêu cấp cường giả đến tột cùng cường hãn đến trình độ nào một năm liền có thể đủ khôi phục đến huyền hoàng cảnh giới hắn bây giờ khôi phục đến cỡ nào trình độ tất cả những thứ này cũng làm cho nhân khá là lo lắng xem ra không thể trì hoãn nhất định phải hơn nữa còn là nhất định phải mau chóng tìm tới gia hỏa này không thể để cho hắn kế tục tiếp tục trưởng thành bằng không tương lai liền thật sự không cách nào khống chế vẫn duy trì trầm mặc bầu không khí có một ít kinh ngạc đoàn người mang theo đại vương tử hướng về phủ thành chủ phương hướng đi đến nhìn tàn t ạ nhận được tâm sự nặng nề bên này khôi phục xem ra lại là cần một đoạn thời gian không ngắn nữa còn tình cảnh liền giao cho binh lính phía sau đi xử lý thủy mạc thành đến giờ phút nầy xem như là chiếm được ngắn ngủi bình tĩnh đón lấy một quãng thời gian nếu như không xuất hiện chuyện ngoài ý muốn hẳn là cũng có thể cố gắng bình tĩnh một quãng thời gian phủ thành chủ bên trong dô đest đoàn người đem đại vương t ử gắt gao cầm cố ở một cái t r ô n g coi điểm thần cách trước sau cầm cố ra hỏa này mọi người hơi chút đã thả lỏng một chút an bài đầy đủ nhân viên hai mươi bốn thở nhỏ không gián đoạn luân phiên t r ô n g coi sau khi lúc này mới đến động bên trong phòng họp bên trong bầu không khí có chút nặng nề sắc mặt của mọi người đều không phải rất dễ nhìn cự ma bộ tộc mấy ngày này nên là muốn trở về đi lang hoàng trầm giọng nói rằng ngay mấy ngày này hiện tại chỉ có thể chờ đợi bọn họ đi ra lại nói nữa nghĩ tới lê biên dô d e s có một ít cười khổ nói rằng người là bắt được thế nhưng không biết xử lý như thế nào ạn rời tư nói phương pháp phức tạp không có tự nói với mình chỉ có thể chờ đợi bọn họ sau khi đi ra lại nói nữa mặt khác còn lại ba cái ma hồn sự tình cũng nhất định phải các loại chờ đợi bọn hắn chỉ hy vọng lần này cự ma bộ tộc trở về có thể nhiều mang mấy cái nắm giữ thần cách người xuất hiện đi ma tướng xuất hiện để bọn hắn triệt để ý thức được trước mắt bọn họ thực lực thực sự vẫn là quá nhỏ bé ân cũng chỉ có thể như vậy thủy mạc thành bên này sự t ì n h xem như là tạm thời kết thúc ta ngày mai đi trước hàn băng thành chuẩn bị một chút cự ma bộ tộc trở về sự t ì n h bên này giao cho các ngươi suy nghĩ một chút lang hoàng hướng về mấy người nói rằng cũng tốt người đi trước hàn băng thành bên kia chuẩn bị một chút ta lập tức liền đến thủy mặc thành giao cho mẹ tộc trưởng phụ trách c h ầ m ngâm một chút rồi đèn tán thành lang hoàng quan điểm quyết định mau chóng chạy tới hàn băng thành đi chờ đợi cự ma bộ tộc trở về tính toán thời gian trước mắt khoảng cách minh vực mở ra hẳn là còn có mười thời gian một ngày còn có thời gian mấy ngày có thể chuẩn bị một chút ngay sau đó mọi người nhưng là thương lượng một thoáng đại khái sự tình sau khi liền từng người tán đi lúc này đã là lúc đêm khuya một trận chiến đấu tiêu hao đại gia hơn nửa đêm thời gian mới tính là kết thúc trở lại chính mình gian phòng j o d e s h khoanh chân mà ngồi tiến vào tu luyện ở giữa trước đó chiến đấu quá mức kịch liệt đấu khí cùng lực lượng tinh thần tiêu hao quá nghiêm trọng j o d e s h cấp thiết cần phải thật nhanh khôi phục theo hiện tại gặp phải kẻ địch càng ngày càng cường đại j o d e s h mỗi một lần chiến đấu đều có vẻ đặc biệt vất vả lúc trước cái kia ung dung chiến đấu t r i ể n miên đã biến mất rồi hoặc có lẽ bây giờ thời gian chiến đấu ngắn hơn thế nhưng mỗi một giây đồng hồ đều là tại đường danh sinh tử bồi hồi bất kỳ một giây đồng hồ ngươi xuất hiện sơ sẩy hay là đều sẽ cho ngươi mệnh tang hoàng tuyển nhìn lại mấy năm qua sinh hoạt rô đẹp cảm khái và ngàn chính mình này có tính hay không là tại đào phong trên sống nghĩ tới đây biên không khỏi c ư ờ i khổ nguyên bản nghĩ hắc cám nguyên sự tình kết thúc mang theo dạ h oanh đi quy ẩn cố gắng quá bình thản sinh hoạt hắn hôm nay ngược lại là hoài niệm ban đầu ở liệt hỏa thành bình thản sinh sống nghĩ đến so với hạt nổn rốt cuộc biết hắn lúc trước dụng tâm cũng chỉ có chân chính trải qua như vậy thay đổi rất nhanh trải qua quá nhiều nhấp nhô cùng máu tanh người mới có thể đủ cảm nhận được sinh hoạt chân lý mới có thể quý trọng bình tĩnh kia thời gian đáng tiếc chính mình vẫn là c u ố n b ả o nhân tại giang hồ thân bất do kỷ hắn hôm nay đã không cách nào nếu rời khỏi quá nhiều chuyện đều tại cầm cố hắn hành động ma hồn xuất hiện làm rối loạn hắn kế hoạch dạ hoanh hiện tại như trước vẫn tại giai đoạn nguy hiểm ở giữa tuy rằng h ạn dở tư nói nàng khôi phục rất nhiều Thế tại nhưng Hà không phải là tại quỷ một ô n quan bồi hồi m vòng vậy. còn Còn đến đây. Bây giờ, muốn lui ra ngoài đã là không có đơn giản như vậy. Đây là xuất hiện đệ một làn sóng ma hồn. Sau khi còn có thể lục tục không ngừng hồn hiện, tình đoạn đằng đăng chiến đấu muốn tiến hành. Hơn nữa, càng thêm chiến đấu kịch liệt đều sẽ tại ngày sau trình diễn. giờ, giờ sau Sau sự sẽ sau ra ma ma lui xuất xuất đầu đấu đấu đều khi khi kịch thể thôi. thêm lại mới dài liệt tại bỏ Bây bắt là là lục đây. đã Đây đệ một một Một có có tục có có phen tu luyện j o d e s cảm giác mình tựa hồ hứng chịu này một trận chiến đấu ảnh hưởng chính mình đấu khí động lại một ít lần này tiến vào dương huyền sau giai có thể nói là đến quá đột nhiên thiên địa cuộc chiến sau khi mình đã bị kim quang gột rửa sau khi liền trực tiếp tiến vào cấp bậc này ở giữa trước đó chút nào đột phá dấu hiệu đều không có cho thấy được có một chút nung ô chiều cho hư ý tứ cho nên đấu khi có vẻ thoáng phù phiếm mình có thể phát huy ra lực lượng trên căn bản vẫn là nằm ở dương huyền trung giai cấp độ cho nên mới phải vào hôm nay chiến đấu ở giữa có vẻ đặc biệt khó khăn vâng không nếu như ổn định tại cái giai đoạn này thực lực hoàn toàn sẽ không khó khăn như vậy giờ k h ắ c này tựa hồ chịu đến chiến đấu thôi phát chính mình đấu khí trong nháy mắt trở nên ngưng kết lại sẽ không như vậy phù phiếm thực lực mơ hồ đã ổn định lại quan sát đến điểm này r o d e s trong lòng cũng là sinh ra một tia ý mừng này một trận chiến đấu không có b ạ n h đánh g e n sắc khi còn nóng vội vã lần thứ hai tiến vào tu luyện trạng thái vững chắc đấu khí đem chính mình cấp độ triệt để ổn định được đấu khí từng lần từng lần một tại gân mạch bên trong lưu c h u y ể n để r o d e s cảm giác được một cô ôn hòa cảm giác thư thích cực kỳ từ từ hắn chìm vào như vậy tu luyện trạng thái ở giữa ngoại giới đấu khí điên cuồng hướng về r o d e s vọt tới không ngừng tinh luyện tựa hồ là tại nền tiếp này đến muộn lên cấp giống như vậy vui vẻ tràn vào r o d e s trong cơ thể bốn phía gió nổi mây phun hảo vào thời điểm này là lúc đêm khuya một trận đại chiến sau khi tất cả mọi người là cả người huệ vải đã tiến vào nghỉ ngơi ở giữa bằng không nhất định có thể cảm nhận được bên này dị dạng sóng chấn động ngay cả như vậy vẫn có nhân cảm giác được một tia quái dị tại lang hoàng trong gian phòng lúc này chính đang tu luyện lang hoàng hồ nhiên cảm nhận được nguyên tố biến lĩnh dị mở mắt hướng về bên ngoài nhìn lại cảm nhận được này một phần bạo n g ư ợ c là từ rỗ đẹp gian phòng truyền đến thời điểm lộ ra một tia bất đắc dị cởi khổ gia hỏa này xem ra là thực lực lại tăng trưởng thêm một phần bằng không kiên quyết sẽ không như vậy hắn chỉ có thể âm thầm cảm khái người so với người làm người ta tức chết lúc trước đệ một lần nhìn thấy ra hỏa này thời điểm hắn mới chỉ là một cái âm hoàng cảnh giới sau giai võ giả thôi vẫn rõ ràng nhớ tới đệ một lần hắn to mồm phét lát muốn khiêu chiến chính mình thời điểm chính mình cái kia một loại tâm tình thế nhưng khiêu chiến sau khi chính mình nhưng trở nên động d u n g như vậy thiên tài bao lâu chưa từng nhìn thấy khó tránh khỏi lòng sinh thương tiếc biết người này tương lai không thể đo lường cho nên mới phải đáp ứng hắn liên minh công việc nhưng là bất luận như thế nào nhưng cũng là không ngờ rằng g i a hỏa này tốc độ tiến bộ sắp đến rồi cái trình độ này ngăn ngắn hơn một năm thời gian liên tiếp đột phá bây giờ đã xa xa vượt qua chính mình đem chính mình bỏ lại đằng sau ngày hôm nay chiến đấu liền làm cho mình có một ít nhìn mà than thở tối thiểu hắn tự nhận là không cách nào làm đến một bước này nghĩ tới những thứ này khó tránh khỏi có một ít may mắn lúc trước không có chọn sai hợp tác người giờ khác này lang hoàng đột nhiên có một loại chờ mong chờ mong nhìn thấy rỗ đẹp triệt để trưởng thành sau khi răng dấp hắn có thể nhìn ra bây giờ vẫn đang trưởng thành kỳ khoảng cách thành thục kỳ còn cách một đoạn trưởng thành không gian vẫn rất lớn hắn muốn nhìn một chút tên yêu nghiệt này bình thường thiên mới hoàn toàn trưởng thành sau khi sẽ đạt tới một cái trình độ gì huyên hoang cảnh giới nay tựa hồ đã cầm cố không được hắn hắn bước vào cái này chuyển kỳ cấp độ bất quá là vấn đề thời gian thôi điểm này không có ai sẽ nghi vấn Hắn c ó t h ể dẫn theo chúng thần tại thần ma đại chiến theo tại đạt giữa đại ma đ ở ư ợ c làm sao t h à n h tích đây. n g h thần ma đại chiến,、Lan、Hoàng ánh mắt đột nhiên kiên định hạ định, ĩ đến đại đột đã quyết Lan kiên xuống, mắt ma bốn ê n này tình song liền tiến vào bế quan. Cần vào sự tất trở khi xử lý lại sau bề c g ắ g t u luyện m ộ t p h e n thần cách, l à m sao có thể ít đi hắn đi m ộ t phần. ư ơ 453, đi tới hàn băng thành lúc này ở bên trong phòng dô đẹp nhưng là nằm ở một loại kỳ diệu tình cảnh ở giữa cả người tiếp thu giả nguyên tố gội rửa không ngừng có nguyên tố tràn vào chính mình trong cơ thể sau đó không ngừng rèn luyện lưu chuyển quanh thân kinh mạch sau khi tiến vào đan điền ở giữa mang đến một cô ấm áp thư thích mới vừa thực tại khiến người ta hưởng thụ r ồ đẹp triệt để trầm mê ở tại trong đó trong gian phòng giờ khác này tràn đầy một cỗ màu vàng nhạt hoa văn đem chỉnh cái gian phòng bao vây ở trong đó từng đợt gió nhẹ lướt qua làm cho người ta một loại mát mẻ cảm giác trong một trạng thái sau khi r ồ đẹp tu luyện không biết bao lâu đấu khí tại chính mình gân mạch bên trong vận hành dòng d ã tám mười một chu thiên sau khi này mới cảm giác được chính mình đấu khí đạt đến một cái báo hòa điểm đã tu luyện đến một cái trạng thái đỉnh cao tận đến giờ phút này rô đẹp mới ngưng tu luyện nhìn cái kia đấu khí màu tử kim lộ ra nụ cười thỏa mãn cả người thư thích đây mới là dương huyền cảnh giới sau dai hẳn là có cảm giác này mới thật sự là dương huyền cảnh giới sau dai đấu khí đạt đến một cái báo hòa điểm có thể làm cho chính mình trưởng khống như thường toàn thân có một loại nói không r a sảng khoái để rộ đẹp thật dài thở ra một hơi lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn trôi đi trong nháy mắt minh mẫn lên hồ nhiên nghe thấy được một cỗ tanh cười vội vã mở mắt chứ quấn rồi lông mày lúc này mới bất đắc di phát hiện dĩ nhiên là trên người mình truyền đến mùi vị chỉ thấy giờ khác này quanh thân da rẻ đều che lấp một tầng nhàn nhạt màu đen thể rắn đã khô ráo có kinh nghiệm trước kia rộ đẹp tự nhiên biết đây cũng là từ chính mình trong cơ thể trào ra một ít vật bẩn thỉu lần này tu luyện chính mình lại một lần nữa rèn luyện một lần chính mình thân thể mỗi một tế bào đang tiếp thu gột rửa sau khi phân giải xuất r a tàn dư vật chất bài trừ bên ngoài cơ thể giờ k h ắ c này đã là ánh bình minh lúc một phen tu luyện tinh thần sung mãn lười biếng rỗi cái l ư n g mệt mỏi một phen quen thuộc sau khi càng làm cho rổ đẹp cảm giác cả người thoải mái mỹ không thể nói mở ra cửa sổ không khí thanh tân thật d à i hút vào một hơi mang theo thoáng ý lạnh thái dương vào lúc này từ phía trên đường chân trời chậm rãi bay lên đến mang đến một mảnh c h i ề u dương đặc biệt đỏ hửng đi tới giữa sân hưng thú nổi lên hắn rút ra hiên viên một phen múa từng bước sinh liên nước chảy mây trôi kiếm ảnh trong nháy mắt trải rộng toàn bộ tiểu viện lôi ra từng dãy liêm mạc hảo không đẹp đẽ mũi kiếm càng là uy thế hừng hực thường chiêu từng thức đều làm được biến hóa thất thường khiến người ta nhìn mà than thở giờ k h ắ c này tại ngoài sân đứng mấy người lang hoàng còn có mẹt đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó hiện tại đã bị rô đèn mũi kiếm cho thức t ì n h nhìn rô đèn kiếm pháp cảm thụ này cái kia tinh diệu tuyệt luân chiêu thức mấy người hai mặt nhìn nhau tựa hồ vẫn là để một lần nhìn thấy ra hỏa này sáng sớm lên tu luyện xem ra sự t ì n h ngày hôm qua cũng là để tâm tình của hắn tốt đẹp một phen kiếm pháp diễn luyện hạ xuống hao phí tới tận thời gian hơn một nửa giờ trên c h á n thoáng có một tia mồ hôi rô đèn xoay người nhìn ngoài cửa bốn người các ngươi đã tới trước đó dung nhập đến kiếm pháp ảo diệu ở giữa j o d e s mặc dù biết bọn h ắ n tới thế nhưng cũng không có đi bắt chuyện giờ k h ắ c này mới tính là rảnh rỗi bắt chuyện đến ha ha hoàn toàn lĩnh ngộ đến kiếm đạo ảo diệu bác đại tinh thâm a đi vào tiểu giữa sân mẹ cảm khái nói rằng muốn đi nhìn thấy lang hoàng một thân trang phục j o d e s hỏi ân nên đi hàn băng thành bên kia chờ ngươi lang hoàng cảm khái nói rằng thùy m ặ c thành sự tình xem như là có một kết thúc cũng có thể nói toàn bộ hắc ám nguyên thế cuộc cũng là ổn định lại đại chiến xem như là kết thúc nhưng đáng tiếc lại có càng chuyện phiền phức đến khó tránh khỏi khiến người ta lòng sinh cảm khái qua mấy ngày ta liền quá khứ suy nghĩ một chút r ồ i đèn nói rằng bên này đại vương tử muốn g i à n xếp hảo đến chính mình mới có thể yên tâm rời khỏi bằng không liền tính đi cũng không có thể an tâm thường giữa trưa lang tộc đại quân liền xuất phát rời khỏi thủy mặc thành hướng về hàn băng thành xuất phát gần vạn người đại đội ngũ mênh mông quần quận khí thế phi phạm theo bọn họ rời đi trong nháy mắt thủy mặc thành tựa hồ yên tĩnh lại khiến người ta cảm thấy đến một tia không thoải mái bất quá trái ngược với những n à y bình dân mà nói cái này có thể là không thể tốt hơn tin tức tối ngày hôm qua chiến đấu kinh thiên động địa làm cho các nàng hoảng loạn cho rằng lại muốn có xảy ra chuyện gì chính đang lo lắng thời điểm làng tộc đại quân rời khỏi đây không thể nghi ngờ là đang suy nghĩ đại gia tuyên bố một cái thông cáo thủy mặc thành chiến đấu đã triệt để kết thúc thời gian sau này đó là tiến vào đến thời kỳ dưỡng bệnh đại gia tháng ngày bình tĩnh xuất gia bình dân đó là những n à y tiểu gia tộc cùng thương nhân là vui vẻ nhất những n à y nhân tại đoạn này chiến đấu thời gian có thể nói là chịu đủ tổn thất bây giờ thái bình thịnh thế xem như là đến tự nhiên là nên cố gắng chúc mừng một phen cho nên trưa hôm đó bắt đầu đường phố liền bắt đầu náo nhiệt lục tục có người bắt đầu trên đường phố pháo âm thanh liên tiếp cửa hàng từng cái khai trường thủy mạc thành khôi phục so với trong tưởng tượng phải nhanh rất nhiều tối nhiên lúc này như trước không cách nào cùng phồn thịnh thời kỳ so với thế nhưng đã xem như là rất tốt tin tưởng lại có thêm một quang thời gian liền có thể đủ triệt để tiến vào quỹ đạo đi không hổ là to lớn nhất thành trì trong thành cư dân không ít phồn hoa trình độ vượt quá tưởng tượng mấy ngày kế tiếp thời gian rỗ đẹp đều là ít giao du với bên ngoài trên căn bản trông giữ đại vương tử sự tình liền giao cho một mình hắn có một nhiều hơn phân nửa thời gian đều là hắn ở một bên nhìn chằm chằm mà cái kia ma tướng tựa hồ cũng là từ từ bình tĩnh lại biết bị thần cách cầm cố sau khi không cách nào chạy trốn biết đón lấy chính mình vận mệnh làm sao cũng là thản nhiên mỗi ngày ăn được ngủ ngon tựa hồ liền đang đợi bị lưu vong tháng ngày bình yên vô sự khiến người ta có một ít bất ngờ bất quá cũng là có một điểm bội phục như vậy tâm tính j o d e s cùng hắn sống chung một chỗ tránh không được có một ít lời nói bất quá trải qua một phen trò chuyện sau khi dĩ nhiên phát hiện hai người vẫn thật chơi thân không ít cộng đồng lời nói j o d e s bị ma tương cái kia hảo sản g khí thế cùng tâm tính đánh động vị hai người rất có một loại gặp lại hận muộn cảm giác tán gậu đến man không sai đều là cố ý tránh được thần ma đại chiến sự tình dù sao hai người tại phương diện này vẫn là thuộc về kẻ địch tính chất tại giao lưu bên trong rô đest cũng coi như là đối với ma tướng nhiều thêm một tia bội phục cảm giác tối thiểu có thể làm cho hắn có như vậy cảm giác người thật không nhiều đã trải qua quá nhiều chuyện rộ d e a còn có thể không nhìn ra điểm này rất nhiều người mặt ngoài nhìn như ôn hòa một bộ khuôn mặt tươi cười sau lưng còn biết làm ra cái dạng gì hoạt động giết người cất của thiêu giết cất đoạt không chỗ nào không làm người như vậy lẽ nào có thể so sánh ma tướng hảo tiểu tử xem ở ngươi nhân không sai cho ngươi một cái kiến nghĩa ngày đó tại trò chuyện bên trong ma tướng quay về rộ d e a nói rằng cái gì kiến nghĩa Zodes có một ít n g hắn i phải đại xoái, ngươi tiếp Nói nhiên cười, hoặc, như chọn nhất chạy hồ phá h gặp trực nếu trốn. lên bọn đây lựa là tốt chỉ thấy để rô đ e s có một chút cảm giác r ở khóc r ở cười chính mình lẽ nào thật sự kém cỏi như vậy câu nói này khá là đả kích nhân chủ yếu nhất chính là r o d e s có thể nhìn ra được hắn không có đang nói đùa mà là có một ít chăm chú nếu như ngươi vẫn là ngày đó thực lực bỏ chạy đi không phải đối thủ của hắn kha kha giữ lại bọn ngươi đến lao tử lần thứ hai trở về thời điểm chiến một hồi để chính ta báo thủ ma tướng cảm khái nói rằng cũng là tại vì làm chuyện ngày đó tình phẫn hận bất bình nếu như không phải thần cách xuất hiện kết quả cuối cùng còn chưa chắc chắn là như thế đây hắn có thể khôi phục đến thực lực ra sao j o d e s h t h a m dò tính hỏi ít nhất sẽ không so với ta kém chính mình nhìn điểm đúng rồi hưu tình dâng tặng một cái khác tin tức nếu như ngươi không sợ chết có thể đi trên đại lục nhìn hắn ở đây biên biểu môi ma tướng tiếp tục nói câu nói này để dỗ đẹp tinh thần vì đó căng thẳng ám đạo không ổn không nghĩ tới gia hỏa kia dĩ nhiên đi tới đại lục xem ra tìm tòi độ khó lại là lớn hơn không ít nghĩ tới đây biên dỗ đẹp sắc mặt có một ít ngưng trọng hướng về ma tướng gật đầu một cái xem như là cảm tạ hắn cho tin tức này ngươi này xem như là phản bội thiên ma tộc sao tựa hồ nghĩ đến cái gì dỗ đẹp buồn cười hỏi không đáng kể không có phản bội không phản bội chúng ta vẫn là địch nhân bất quá là nhìn ngươi không sai cho ngươi một điểm kiến nghĩa thôi đại x o á i biết cũng sẽ không làm sao ma tướng đối với điểm này ngược lại là biểu hiện rất thản nhiên tại thiên ma tộc kỳ thực không giống ngoại giới người giống như vậy sẽ coi trọng cái này đối với bọn hắn mà nói có thực lực ngươi chính là lao đại có thực lực ngươi liền không cần sợ sệt như vậy tin tức để lộ đối với bọn hắn mà nói đều là việc rất nhỏ ta ngày mai đi hàn b a n g thành sau đó đi trên đại lục nhìn vẫn vẫn đúng là sẽ không sợ tử mang theo nói dỡn tính chất r ồ đ ẹ p hướng về ma tướng nói rằng kha khả giữ lại mệnh chờ ta tới bắt thần khóc cấm địa đáng chết địa phương lại muốn đi bên kia nghĩ đến lần trước thần ma đại chiến trải qua sự tình ma tướng có một ít bất mãn đoán giận đối với này r ồ đ ẹ p nhưng là nở nụ c ư ờ i c h i cũng không hề dây dưa cái gì sau hai ngày r ồ đ ẹ p mang theo tử thần liêm đao tiểu đội thành viên bước lên đi tới hàn băng thành con đường tự nhiên không thể thiếu so với ạt nồn cùng lũ s ỉ còn có s đạ hai người này cô gái nhỏ còn có sổ di nạ cùng l i lít hai người kia dĩ nhiên không nghĩ về long tộc mà là lựa chọn đồng thời đi tới hàn b a n g thành để dỗ đ e s có một ít dở khóc dở cười hai người hiện tại đại khái liền long tộc long cốc ở địa phương nào đều sắp muốn quên mất đi long tộc cũng thật có thể đủ dung túng hai người ở bên ngoài mù làm